Tôi là một người mẹ đơn thân, tôi sống cùng con gái nhỏ 5 tuổi ở vùng quê yên bình. Sáng nay trong lúc phơi quần áo, tôi bị đau bụng dữ rồi. Tôi cắn chịu đựng để không cho con gái biết. Tôi vào phòng riêng và lấy lọ thuốc mà tôi đã kỹ. Tôi lấy 2 viên thuốc giảm đau để uống. Tôi luống cuống mãi, cuối cùng cũng uống xong. Tôi nằm co ro trên giường, cơn đau đã giảm dần. Dạo này tôi bắt đầu đau nhiều hơn, những cơn đau cũng kéo dài hơn. Một lúc sau Tôi mới đỡ đau người tỉnh dần. Tiếng con gái làm tôi giật mình. Mẹ ơi, con dậy rồi ạ. Lúc này tôi mới nhớ ra là ban nãy vì quá đau bụng nên tôi đã quên không đóng cửa phòng. Thật ra câu nói dễ thương của con không có lý do gì để tôi trách móc. Nhưng vì không muốn con gái tôi biết chuyện, tôi buộc phải nổi giận, tôi quát con. Mẹ đã dặn con thế nào à? Con không được tự ý vào phòng của người khác, con phải gõ cửa ạ. Đó là phép lịch sự, con có hiểu không? Con gái tôi thoáng buồn rồi khẽ trả lời giả Vương ạ Nhìn con gái buồn, tôi cũng đau lòng lắm Con gái tôi đang nghĩ là tại sao tôi lại hung dữ với con như vậy Nhưng tôi có mỗi khổ riêng của mình Và không thể để con gái tôi biết Tôi tên là Ngọc Bích Một cái tên rất đẹp phải không mọi người Thế nhưng cuộc đời tôi lại rất buồn, rất buồn mọi người ạ Tôi không có cha mẹ Tôi là một trẻ mồ côi Ngày nhỏ Mẹ đã bỏ tôi ở cổng cô nhi viện Tôi nghe mẹ nuôi tôi kể rằng Đêm đó trời mưa to lắm Mẹ tôi mới cầm đèn pin ra cổng Để soi xem cổng nước có bị ngập không Thì khi nước ngập Nước sẽ tràn vào sân cô nhi viện Khi ấy mẹ nuôi nhìn thấy tôi Nằm một cái giỏ nhựa màu xanh Mẹ nuôi tôi kể rằng Lúc đó tôi trông nhỏ xíu Sau đó mẹ nuôi tôi bế tôi vào trong cô nhi viện Ông ngoại nuôi của tôi Ông chính là người quản cô nhi viện đó Và từ đó tôi được nuôi dạy và sống cùng các anh chị em ở cô Nhi Viện. Thời gian qua đi, nhưng không thấy mẹ đẻ của tôi quay lại tìm. Thầm thoát đã 17 tuổi. Sống ở cô Nhi Viện, tôi được học chữ và làm may, cắt chỉ quần áo, làm những hàng gia công mà cô Nhi Viện chúng tôi nhận làm. Tôi cứ tưởng tôi sẽ ở mãi ở cô Nhi Viện, nhưng không phải vậy. Ngày đó tôi và một anh cùng cô Nhi Viện yêu nhau, tôi 17 tuổi. Còn anh 18, tình yêu đầu đời ngây dài Tôi và anh yêu nhau Nhưng mẹ nuôi tôi không đồng ý Bà nói anh cũng là trẻ mồ côi Không có gia đình Không có nhà cửa Không có tiền tài Thì anh làm sao có thể lo cho tôi Mẹ nuôi tôi muốn tôi lấy một người ở bên ngoài cô nhi viện Người đó phải là người có gia đình Có đầy đủ mọi thứ Như thế cuộc sống của tôi sau này Mới có được hạnh phúc Chính vì lý do vậy mà mẹ đôi của tôi một mực ngăn cản chúng tôi. Vì quá yêu anh, quá tin vào lời anh nói nên tôi đã nghe theo lời anh, bỏ trốn khỏi cô nhi viện để được hạnh phúc bên nhau. Mới đầu đi, tôi và anh hào hứng lắm, chúng tôi đang sống ở cô nhi viện gò bó chật chội, nay được ra ngoài cộng đồng, chúng tôi thích lắm. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi của hai đứa, chúng tôi nhanh chóng thuê nhà trọ, mua sắm đồ dùng cá nhân và sống bên nhau hạnh phúc như vợ chồng son. Chúng tôi vui vẻ ở bên nhau một tuần Thì chúng tôi bắt đầu đi tìm việc làm Anh đủ 18 tuổi Nên anh xin được việc làm bán hàng ở siêu thị Còn tôi chưa đủ tuổi Nên tôi không xin được việc làm Nên tôi ở nhà cơm nước Chờ anh về Tôi trở thành gánh nặng của anh trong thời gian đó Lương anh thì thấp Mà chúng tôi phải lo bao nhiêu thứ Tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền tiêu vặt Lương của anh không đủ Cứ như thế Gánh nặng cơm áo gạo tiền Khiến cả hai chúng tôi mệt mỏi Tôi cố trở thêm mấy tháng nữa đủ tuổi Để tôi đi làm Thì tôi có thai Việc tôi có thai đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai anh Nặng thêm một chút Anh khuyên tôi đi phá thai Anh nói với tôi rằng Giờ chúng tôi chưa có gì cả Chưa đi làm mà sắp lại ở nhà chăm con Một mình anh không kham nổi Anh sợ sinh con ra Chúng tôi sẽ không nuôi nổi con Anh nói tôi phải đi phá thai càng nhanh càng tốt Nhưng tôi không đồng ý Tôi muốn giữ lại con Mà anh lại không muốn giữ lại Thế nên chúng tôi bắt đầu cãi nhau Và bất đồng quan điểm về mọi thứ Tình cảm cứ thế phai nhạt dần Rồi tới khi tôi mang thai tháng thứ 3 Thì anh bỏ tôi đi Tối hôm đó Anh đi làm về Anh bắt đầu thu dọn quần áo cho vào ba lô Tôi hỏi anh thu dọn quần áo đi đâu Anh không nói gì Chỉ nói là đi làm ăn xa Tôi vô cùng ngạc nhiên Bởi tôi đang mang thai mà anh lại đi làm ăn xa Để một mình tôi bơ vơ Không một xu dính túi Tôi biết phải làm sao Tôi nói là sẽ đi cùng anh Nhưng anh không đồng ý Anh nói đi vài ngày xem công việc mới thế nào Rồi anh quay lại đón tôi đi sau ấy vậy mà anh đi luôn bỏ tôi một mình Với cái bụng bầu đang lớn dần Anh đưa cho tôi 600.000 ngàn Rồi anh bỏ đi luôn không quay về nữa Tôi cho anh một tuần Không thể anh quay về đón, 600 ngàn đã gần hết, tôi không còn cách nào khác là đi tìm việc làm. May mắn là tôi tìm được một công việc rửa bát đũa ở một nhà hàng nhỏ. Bà chủ thấy tôi đã mang thai, lại không có người thân bên cạnh, nên bà thương bà nhận tôi vào làm. Tôi vẫn ở nhà trò cũ để chờ anh quay về. Bà chủ nói tôi dọn tới nhà hàng ở, trò đỡ tốn tiền trọ nhưng tôi không dọn tới. Tôi sợ tôi dọn đi, anh sẽ không tìm được tôi nữa. Nhưng cuối cùng anh đã không quay lại Anh bỏ mặc tôi và đứa con trong bụng cao chạy xa bay Tới một nơi nào không ai biết cả Cuối cùng thì chính bà chủ là người cứu mang tôi Cũng chính là bà đưa tôi đi bệnh viện sinh con Bà chủ lo cho hai mẹ con tôi từ đầu tới cuối Sau lần đó mẹ nuôi của tôi tới hỏi thăm Và muốn đón hai mẹ con tôi về cô nhi viện Nhưng tôi đã từ chối Vì tôi có lòng tự trọng Và tôi không muốn cả đời tôi và con gái cứ mãi quanh quẩn trong khu nhi viện đó nữa Bà chủ cứ mang hai mẹ con tôi ở tại nhà hàng Hai mẹ con tôi ở trên tầng 3 Còn bà chủ nuôi mẹ con tôi ngày 3 bữa Cho tới khi con gái tôi được 7 tháng tuổi Tôi bắt đầu điệu con trên lưng để làm việc bưng bê và rửa dọn Ngày đó khách tới nhà hàng ăn Thế tôi điệu con trên lưng và chăm chỉ làm việc như thế Nên mọi người thấy thương và cho con gái tôi rất nhiều tiền Mỗi ngày vài trăm, có khách cho hơn triệu, rồi những cô hàng xóm biết chuyện của tôi, các cô hay mua quần áo cho con gái tôi và mua sữa cho con tôi nữa. Cũng nhờ mọi người nên cuộc sống của hai mẹ con tôi đã tốt hơn rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi đi, con gái tôi đã biết đi và bắt đầu đi nhà trẻ, vậy mà bố nó vẫn chưa quay lại. Tôi vẫn làm việc cho bà chủ và chờ anh quay về với hai mẹ con tôi, nhưng càng chờ... Lại càng vô vọng Tôi chăm chỉ làm việc Và học hỏi nhiều kinh nghiệm cho bản thân Sau 3 năm gắn bó với bà chủ Tôi được bà chủ tin tưởng Giao cho quản lý nhà hàng Thu nhập ổn định hơn Tôi không phải làm việc nặng nhọc như trước nữa Và bây giờ Con gái tôi đã được 5 tuổi Tôi đã mua được một căn nhà nhỏ Sau 5 năm làm việc cật lực Hai mẹ con tôi vui vẻ hạnh phúc bên nhau Thế nhưng niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi Một tháng trước Tôi có những biểu hiện lạ Như phủ nề tay chân, thì thoảng tôi bị hoa mắt chóng mặt vì chiếu máu. Tôi đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị suy thận giai đoạn cuối. Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện ngay để điều trị. Lúc đó tôi đã suy sụp thật sự, cuộc sống của hai mẹ con tôi bắt đầu yên bình và hạnh phúc. Thì cũng là lúc tôi biết mình sắp lìa khỏi cuộc đời. Bác sĩ tư vấn cho tôi cách điều trị và khuyên tôi nhập viện sớm để điều trị vì căn bệnh của tôi đã chuyển sang giai đoạn cuối. Nhưng tôi không thể nhập viện lúc này được vì việc tôi cần làm bây giờ là tìm cho con gái một gia đình mới để con gái tôi có một mái ấm. Tôi cần làm việc đó trước khi tôi chết. Và những phương pháp điều trị mà bác sĩ đề ra vượt ngoài khả năng của tôi vì tôi mới dồn hết tiền để mua nhà xong. Thậm chí tôi vẫn còn nợ bà chủ của tôi một khoản nữa và dù có tốn tiền điều trị nhưng tôi vẫn phải chết nếu không được thay thận mới. Và giá một quả thận lên tới gần 1 tỷ 500 triệu Tôi lấy đâu ra tiền để thay thận mới Tôi quyết định tìm gia đình mới cho con gái tôi Còn bệnh tật của tôi tôi tính sau Từ bệnh viện trở về Tôi luôn giữ vẻ mặt vui vẻ lạc quan Khi ở bên con gái Chuyện tôi mắc bệnh nan y giai đoạn cuối Tôi giấu dẹm đi Và không để một ai biết Tôi muốn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời tôi Ở bên con Thật vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể Tôi tìm tới văn phòng Phúc Lợi, nhờ họ giúp đỡ để tôi nhanh chóng tìm được gia đình mới cho con gái tôi. Chị nhân viên tư vấn đã nói với tôi. Sao em không tìm bố của con bé, để bố con bé nuôi dưỡng con gái? Chị nghĩ là bố ruột sẽ tốt hơn bố mẹ nuôi đó em ạ. Tôi cười rồi trả lời chị ấy. Em không có niềm tin về anh ấy nữa rồi chị ạ. Anh ấy đã bỏ mẹ con em trong lúc em cần anh ấy nhất, thì chẳng có gì chắc chắn. Anh ấy sẽ không bỏ rơi con gái em Với lại Anh ấy đã bỏ mẹ con em suốt 6 năm qua Thì em nghĩ Là em không thể tìm được anh ấy đâu chị ạ Chị ấy thở dài rồi nói Thôi được rồi Chị sẽ giúp em tìm những gia đình Muốn nhận con nuôi Sau đó em sẽ chủ động gặp họ để trao đổi nhé Vâng em cảm ơn chị ạ Hành trình tìm gia đình mới cho con gái của tôi Bắt đầu từ bây giờ gia đình đầu tiên mà tôi tới gặp cũng ở gần khu nhà tôi đang ở. Vợ chồng chị ấy giàu lắm. Căn nhà của anh chị ấy đang ở to và đẹp lắm, còn có sân vui chơi, có hổ bơi nữa. Tôi mỉm cười và nghĩ, nếu con gái mình ở đây thì cuộc sống của con gái mình sẽ rất thoải mái. Tôi ngồi và nói chuyện với anh chị ấy, chị rất cởi mở và nói là chị rất thích trẻ con, nhưng không may chị hiếm muộn và mãi chưa có con. Chị ấy nói sẽ yêu thương và chăm sóc con tôi thật tốt. Đáng lẽ mọi chuyện đã đi tới hồi kết đẹp rồi, nhưng anh chồng chị ấy lại khiến tôi vô cùng thất vọng bởi cách cư xử của anh ấy. Lúc đó ở bên ngoài, có hai đứa trẻ chơi đá bóng và không may một quả bóng đá vào cửa. Mặc dù không ảnh hưởng gì, nhưng anh chồng chị ấy vẫn sang gọi bố mẹ của đứa trẻ và bắt họ phải xin lỗi anh. Lúc đó tôi mới hiểu ra tính cách của anh ấy quá ích kỷ. Và tương lai của con gái tôi ở với anh ấy Sẽ không vui vẻ gì Nên tôi đã từ chối anh ấy Và đi bộ lưỡng thững về nhà Khi tôi về tới nhà Tôi thấy con gái tôi đang chơi cùng bà chủ ở cổng Bà chủ của tôi rất tốt Bà thương con gái tôi Nhưng tôi không thể để cho con gái Cho bà ấy nuôi Bởi lẽ bà ấy có những 5 người con Hiện giờ Họ còn đang tranh giành tài sản Và đầu đái nhau kịch liệt Thì sự xuất hiện của một đứa bé 5 tuổi Chỉ khiến họ thêm nổi giận Và cuộc chiến tranh giành tài sản Sẽ càng căng thẳng hơn mà thôi Gia đình thứ hai mà tôi gặp cũng rất giàu có Lần này tôi dẫn con gái tôi đi cùng Nhà anh chị ấy có bốn người con Trong số đó có hai đứa con ruột Và hai đứa con nuôi Anh chị nói là họ yêu thương các con như nhau Và con gái tôi sẽ là đứa con cuối cùng Mà họ nhận nuôi Nghe họ nói vậy Tôi rất mừng Trên bàn có một con gấu bông màu hồng rất đẹp Con gái tôi rất thích nó Chị ấy đã đưa con gấu bông đó cho con gái tôi chơi Sau đó anh chị đưa tôi vào phòng đồ chơi Mà anh chị chuẩn bị cho các con Em nhìn xem Tất cả những đồ chơi này Chúng rất tuyệt phải không Dạ tuyệt quá ạ Để em gọi con bé vào đây chơi một lát nhé Thế nhưng chị ấy lại ngập ngừng Rồi nói với tôi Thôi Để con bé lớn hơn một chút đi Đây đều là những đồ chơi đắt tiền đấy Thì ra là anh chị sợ con gái tôi vào chơi và làm hỏng đồ chơi của họ. Tôi tới thất vọng và không biết phải nói sao nữa. Khi tôi và con gái đi về, gia đình họ còn đòi lại con gấu bông mà khi nãy họ đưa cho con gái tôi chơi. Tôi thở dài thất vọng, đến con gấu bông nhỏ mà họ còn tiếc thì họ sẽ không bao giờ cho con gái tôi một cái gì dễ dàng đâu. Tôi đưa con gái đi chơi, tôi và con gái cùng ăn những món ăn mà con gái rất thích. Chúng tôi chơi với nhau vui vẻ thoải mái. Tôi muốn trước khi chết, tôi sẽ hoàn thành hết những việc mà tôi muốn làm khi ở bên con gái tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gia đình ai đó vui vẻ hạnh phúc bên nhau, tôi lại thấy lòng đau quản thắt. Tôi sắp phải rời xa con gái. Tôi không được sống bao lâu nữa. Bác sĩ nói, nếu tôi không nhập viện điều trị, thì thời gian của tôi sống chỉ tính bằng tháng mà thôi. 6 tháng hoặc chỉ 3 tháng ít ỏi. Vậy mà tôi vẫn không biết phải nói sao để con gái tôi hiểu về cái chết dễ dàng hơn Ngồi ăn kem cùng con gái tôi mới hỏi con Còn thấy những chiếc xe ô tô đang chạy kia không? Dạ có ạ Đó là những chiếc xe chở mọi người đi khắp nơi con ạ Ai rồi cũng sẽ đi tới một nơi và bắt đầu cuộc sống mới Thế con có muốn bắt đầu một cuộc sống mới với một gia đình mới không con? Con gái tôi mắt thoáng buồn rồi trả lời tôi Không mẹ ạ, con thích cuộc sống hiện tại hơn Con gái tôi mới 5 tuổi mà con bé hiểu chuyện như vậy Điều đó khiến tôi thật sự đau lòng Nhưng bây giờ tôi không thể làm gì khác ngoài việc tìm gia đình mới cho con gái tôi đâu Hôm nay tôi được con đi học sớm Hai mẹ con tôi đi bộ bởi dạo này tôi thường xuyên bị hoa mắt chóng mặt Tôi sợ đi xe máy, tôi sẽ loạn trọng rồi gây ra tai nạn. Tôi lấy cớ là đi bộ để tập thể dục cho khỏe người. Nhưng thực chất, vì tôi không thể lái xe nữa, căn bệnh nan y càng ngày càng dày vò, khiến tôi khổ sở. Con gái tôi tuy mới 5 tuổi, nhưng khi nó nhìn thấy chân tôi phủ nề nó liền hỏi tôi. Chân mẹ sao sưng thế ạ? Tôi vội nói dối ngay. Dạo này mẹ tăng cân, nên tay chân mập mạp hơn con gái ạ. Mẹ tăng cân, sao trông mẹ mệt mỏi thế? Mẹ cũng ăn ít cơm hơn trước nữa. Không phải đâu con, mẹ vẫn bình thường mà, con phải ăn nhiều để nhanh lớn con gái nhé. Vâng ạ. Sau mấy lần gặp gỡ những gia đình muốn nhận nuôi con gái, tôi vẫn không thể chọn cho con gái tôi một gia đình mới, dở họ không đủ những tiêu chuẩn mà tôi đặt ra, hay là do tôi quá khó tính. Tôi muốn sau khi tôi không còn nữa, con gái tôi sẽ có một gia đình mới thật sự. Và con bé được bố mẹ mới yêu thương nhiều như tôi yêu thương con vậy Nhưng loanh quanh cả tháng Mà tôi vẫn chưa thể tìm được gia đình mới cho con gái mình Thời gian của tôi không còn nhiều nữa Tôi thở dài, mệt mỏi Và chìm trong những suy nghĩ tiêu cực Cho tới lần gặp gỡ thứ 6 Thì tôi đã có ấn tượng sâu sắc về chị gái muốn nhận nuôi con gái tôi Chị ấy sống một mình hoàn cảnh gia đình rất bình thường Nhưng chị là người phụ nữ sống rất tình cảm Ngày 10 năm trước Chị ấy lỡ có bầu với bạn trai, sau đó bạn trai chị không chấp nhận đứa bé nên đã bỏ rơi chị. Thế nhưng chị ấy không may mắn vì chị ấy bị sinh non ở tháng thứ 7 nên không giữ được con. Từ đó chị luôn nhớ tới con và mong ngày con quay lại làm con của chị. Sau mấy năm sống một mình, chị ấy quyết định nhận một đứa con nuôi và chị ấy đã chọn con gái tôi ngay sau khi nhìn thấy ảnh con gái tôi ở trung tâm Phúc Lợi. Tôi có niềm tin ở chị ấy và tôi đã nghĩ là chị ấy sẽ là một người mẹ tốt của con gái tôi. Tôi và con gái đã ở lại nhà chị ấy, chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Chị ấy nấu ăn rất ngon, lại biết dỗ trẻ con nữa. Tôi càng yên tâm hơn, tôi nghĩ. Chị ấy sẽ là một người mẹ tốt của con gái tôi. Thế nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ với nhau, thì con gái tôi lại hỏi chị ấy một câu khiến tôi đứng hình. Cô bao giờ thì chết? Câu hỏi thật thà và ngây thơ của con gái Khiến tôi và chị ấy choáng váng Chúng tôi nhìn nhau Mà không biết phải nói câu gì Sau đó tôi chỉ gượng cười Và đưa con gái tôi về Tôi không hiểu từ bao giờ Mà con gái tôi đã biết đến tử chết Và đã nói ra một cách thản nhiên như vậy Những ngày sau đó Tôi đau nhiều hơn Chỉ nhớ giảm nhiều Và tình trạng hoa mắt chóng mặt càng lúc càng nhiều Tôi đã phải nghỉ việc ở nhà Thời gian không còn nhiều nữa Mà tôi vẫn chưa tìm cho con một gia đình mới Tối nay tôi và con gái đi ngủ Con gái tôi hỏi tôi Chết là gì hả mẹ Tôi lặng người nhìn con gái Nước mắt muốn trả ra Tôi cố gắng kiểm nén rồi trả lời con gái Chết là đi về một nơi xa con ạ Ở nơi xa đó cũng giống như đây Chỉ là chúng ta không nhìn thấy họ mà thôi Mẹ sắp đi về nơi đó đúng không mẹ Tôi thở dài nghĩ Con gái tôi lớn rồi Dường như nó đã biết là tôi sắp rời khỏi thế giới này Nên con mới hỏi tôi như vậy Tôi cười Rồi nói với con về cái chết một cách nhẹ nhàng nhất Ai rồi cũng sẽ đi về nơi xa đó con Có thể mẹ sắp phải xa con Mẹ không sống cùng với con nữa Nhưng mẹ luôn dõi theo con Có thể con không nhìn thấy mẹ như bây giờ Nhưng mẹ nhìn thấy con Và mẹ sẽ luôn theo dõi Và che chở cho con Con hãy nhớ rằng, ở bên cạnh con, luôn có mẹ con nhé. Dạ vâng. Con gái tôi chỉ dạ một câu, nghe sao nặng nề quá. Mẹ yêu con, con phải học thật giỏi và thật ngoan con nhé. Dạ, con sẽ nghe lời mẹ ạ. Tôi ôm con gái vào lòng và hát ru con những ngày tháng yên bình như vậy sẽ không còn được lâu nữa. Tôi thấy đau lòng quá. Tình trạng sức khỏe của tôi càng ngày càng yếu đi. Mà tôi vẫn chưa tìm được một gia đình ưng ý Để gửi gắm con gái tôi cho họ Nếu mà không tìm được gia đình ưng ý Thì tôi không còn cách nào Là phải đưa con về cô Nhi Viện Cuộc sống ở cô Nhi Viện không khổ Không vất vả Nhưng không hiểu sao Những đứa trẻ ở đó có đôi mắt đượm buồn Tôi nhớ lại 17 năm Tôi sống ở cô Nhi Viện Chưa có ngày nào là tôi cảm thấy thật sự vui vẻ cả Những đứa trẻ sống ở cô Nhi Viện Luôn mang trong lòng một nỗi buồn khó diễn tả Và khao khát được ra bên ngoài sống Cuộc sống của chúng tôi ở đó Ngày qua ngày diễn ra lập trình như một cái máy được lập trình sẵn từ trước Ngày nào cũng vậy và không có gì khác lạ cả Tôi muốn con tôi có một gia đình thật sự Có bố mẹ nuôi yêu thương con bé Con bé được quan tâm chăm sóc Và nuôi dạy nên người Được học hành tử tế Và được đi khắp nơi nó muốn Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được cho con một gia đình như thế. Hôm nay tôi đưa con đi học, rồi tôi đi dạo một vòng cho thoải mái đầu óc. Tôi đi bộ lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng đang xây giang rõ. Tôi muốn lên đó hóng gió một chút và ở trên đó nhìn xuống khung cảnh phố rất đẹp mắt. Nếu đứng ở trên đó vừa uống cà phê, vừa ngắm cảnh khu phố, vừa hóng gió thì quá tuyệt vời. Nên tôi đã vào quán mua một cốc cà phê và đi bộ lên sân thượng của tòa nhà đó. Mấy lần trước tôi lên đó Thì tôi không gặp ai cả Chỉ có một mình tôi đứng ngắm cảnh và uống cà phê Nhưng lần này thì khác Tôi vừa lên tới sân thượng Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt Anh ta đang đứng và ngó đầu xuống dưới Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại ở đây vậy? Nhìn thấy anh ta ngó đầu xuống dưới Tôi giật mình hoang măng Không lẽ Anh ta muốn tự tử sao? Trời ơi! Anh ta còn trẻ vậy Sao anh ta lại nghĩ quẩn như vậy Không lẽ công việc của anh ta trục trặc Nợ nần nhiều Nên anh ta bê tắc và tìm đến cái chết sao Mình không thể để anh ta chết được Mình phải làm gì đó Để ngăn anh ta lại mới được từ tiến lại gần chỗ anh ta đang đứng Và nói dòng rất thản nhiên Như không có chuyện gì xảy ra vậy Này Anh gì ơi Anh đang định tự tử đấy à Anh ấy quay lại nhìn tôi Nhưng không nói gì cả Tôi liền nói tiếp Đây là tầng 8 rất cao đây anh ạ Anh ấy bật cười rồi nói Cô đừng có lo chuyện bao đồng Tôi không rảnh mà lo chuyện bao đồng đâu Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh Cho anh biết Nếu anh rơi từ đây xuống dưới kia Đầu anh sẽ rơi xuống trước Mà ở độ cao này Tôi e là anh sẽ bị vỡ đầu nát sọ Mặt anh sẽ méo mó dập nát Nhìn rất thảm đấy Đó là cái chết không đẹp đâu Có nhiều cách để chết một cách êm đẹp mà. Việc gì anh phải chọn cách xấu xí như vậy? Anh ấy liền quay người lại và đi lại gần chỗ tôi. Anh ấy thở dài và nói. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Nhưng mà cô nhầm lẫn rồi. Tôi đâu có ý định tự tử đâu. Cuộc sống của tôi đang tốt đẹp mà. Tại sao tôi phải tự tử chứ? Tôi ngớ người ra rồi Lý Nhí nói. Tại tôi thấy anh cứ nhìn xuống dưới kia. Nên tôi tưởng anh... À tôi vừa làm rớt điện thoại của tôi xuống đấy Nên tôi mới nhìn xuống dưới đó thôi Chứ tôi không hề có ý định nhảy xuống đấy À Vâng thật là ngại quá Một mình cô lên đây cô không sợ sao Sợ gì chứ Nhớ cô gặp người xấu thì sao Tôi không sợ đâu Tôi thích đứng ở đây Vừa ngắm cảnh và uống cà phê Cảm giác rất tuyệt Anh ấy nhìn cốc cà phê trên tay tôi và nói Tuyệt lắm sao Tôi đến đưa cho anh ta cốc cà phê và nói Đúng thế, anh uống đi, rồi anh sẽ biết. Anh ấy cũng không ngần ngại mà cầm cốc cà phê vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố, rồi anh ấy gật gù. Ừ, cũng không tệ. Tôi nói rồi mà, cảm giác rất thoải mái đúng không? Cảm ơn cô, để tôi trả tiền cà phê cho cô. Không cần đâu, một cốc cà phê mấy chục lẻ thôi mà. Chúng tôi đừng nói chuyện, anh ấy bắt đầu giới thiệu. Tôi tên là Cung Tuấn, còn cô tên là gì? Tôi tên là Ngọc Bích, tên cô đẹp quá, người cũng rất đẹp nữa. Người đẹp nhưng siết sớm, cuộc đời giang dở, không đâu vào mới đâu cả, nói chung là bạc mệnh anh ạ. Sao cô lại nói vậy, tôi không hiểu. Trời gió mát, khung cảnh thơ mộng, khiến tôi động lòng nên tôi cười và kể cho anh ấy nghe. Tôi sắp chết rồi, mà còn bao nhiêu việc tôi chưa làm xong nữa, chán nản quá. Cùng Tuấn liếc nhìn tôi rồi hỏi. Cô sắp chết thật sao Lý do là gì vậy Tôi mắc bệnh nan y giai đoạn cuối Tôi bây giờ Chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi Tôi sắp lìa đời tới nơi rồi mà Mà tôi vẫn chưa giải quyết xong những việc dang dở Tôi thấy thất vọng về bản thân mình quá anh ạ Những lời cô nói là thật sao Tôi nói thật Có ai lôi cuộc sống của mình ra đùa không Thế cô còn tâm nguyện gì chưa làm xong Có cần tôi giúp không Tôi có một cô con gái, tôi muốn tìm gia đình mới cho con mà tôi loanh quanh hơn tháng nay rồi không được anh ạ. Cô có con cái rồi sao? Thế chồng cô đâu, sao anh ta không làm việc đấy mà cô phải đi tìm gia đình mới cho con gái cô thế? Anh ta bỏ tôi từ khi tôi đang mang thai, đàn ông là một lũ tệ bạc. Cùng Tuấn đứng im lặng và nghe tôi kể về cuộc đời tôi một câu chuyện buồn tới nao lòng. Sao cô không tới bệnh viện điều trị? Còn nước còn tát mà. Bây giờ công nghệ hiện đại. Biết đâu cô có cơ hội chữa khỏi thì sao? Tôi không có tiền để mua thuận đâu. Mấy tỷ liền. Một mình tôi làm sao nổi. Tôi đã kể với anh. Tôi là trẻ mồ côi rồi mà. Cùng Tuấn nhìn tôi. Nhiều để xác định lại xem. Lời tôi nói có đúng hay không. Chắc anh ta không tin những lời tôi nói. Mà anh ta không tin cũng phải thôi. Có ai mắc bệnh nan y giai đoạn cuối mà là quan vui vẻ như tôi đâu." Tôi cười rồi nói. "Cảm ơn anh đã nghe tôi than thở về cuộc đời mình. Thôi, anh cứ ở đây hóng gió tiếp đi, tôi về trước đây." "Ừ, cô về đi." Từ hôm đó, Cung Tuấn trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn với công việc. Anh tắm rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Tự anh nhớ tới cô gái có đôi mắt buồn băn sáng ở trên sân thượng. Anh liền ngồi dậy, mở máy tính và tìm hiểu về căn bệnh nan y Mà cô gái đó đang mắc phải Cùng Tuấn cũng không thể hiểu nổi bản thân anh ta nữa Cô gái đó có liên quan gì tới anh đâu Mà lại khiến anh bận tâm nhiều như vậy Cùng Tuấn tìm hiểu về căn bệnh suy thận mạn ở trên mạng Rồi anh nghĩ tới người bạn của anh Hay mình gọi cho thằng Toàn Hỏi nó xem sao nhỉ Nó là bác sĩ rõ hơn mình mà Rồi cung Tuấn lấy điện thoại gọi cho bạn Toàn Alo tôi nghe đây Bạn đang làm gì thế Hôm nay có về nhà không bạn? Tôi chưa về, tôi đang ở bệnh viện bạn ơi. Dạo này làm giám đốc bệnh viện, nên bạn bận lắm đúng không? Cũng may có bạn đầu tư vốn, nên tôi mới có ngày hôm nay. Thế bạn gọi cho tôi có việc gì không? À, tôi có một người bạn bị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối bạn ạ. Bạn là bác sĩ, bạn có biết cách chữa khỏi căn bệnh đó không bạn? Suy thận mạn giai đoạn cuối rồi sao? Ừ, giai đoạn 5 Thế giờ bạn ấy đang điều trị ở đâu rồi? Vẫn ở nhà chung con, có đi điều trị đâu. Bạn đùa tôi thế à Phải đi điều trị mới kéo dài sự sống được chứ? Giai đoạn năm rồi mà không nhập viện, thì chắc là duy trì được vài tháng là cùng. Thế có phương pháp gì để chữa khỏi căn bệnh đó không bạn? Bệnh nhân sẽ bình phục và khỏe mạnh nếu được ghép thận. Ghép thận sao? Nguồn thận lê đâu bây giờ? Đăng ký ở bệnh viện để chờ có người hiến thận. Nhưng những trường hợp chờ đợi nguồn thận thường không thể chờ nổi. Vậy thì biết phải làm sao? Nếu người nhà của bệnh nhân đồng ý hiến thận là điều tốt, vì bệnh nhân sẽ không phải chờ đợi lâu. Một người sức khỏe vẫn ổn định bình thường khi chỉ có một quà thận mà. Bạn tôi không có gia đình từ nhỏ, sống ở cô nhi viện, làm gì có người thân đâu. Trời ơi, thế thì phải chờ có người tự nguyện hiến thận. Nhiều bệnh nhân đang chờ như vậy lắm và rất nhiều người đã không đủ sức để chờ nữa. Ngoài ghép thận ra thì không còn cách nào sao Suy thuận mạn ở giai đoạn 5 Thì ngoài ghép thận ra Không có cách nào để chữa đâu bạn ạ Mà bạn khuyên bạn ấy nhập viện điều trị Sống thêm ngày nào là tốt ngày đấy mà Được rồi Tôi sẽ bảo bạn ấy đến chỗ ông điều trị Ok bạn nhé Bạn cứ bảo bạn ấy đến chỗ tôi điều trị Bạn của bạn cũng là bạn của tôi Nên bạn cứ yên tâm Không phải lo chi si phí điều trị Tôi biết rồi Cảm ơn bạn Cùng Tuấn tắt điện thoại để đi ngủ, nhưng lạ thật, anh lại không ngủ được, anh muốn giúp cô gái tội nghiệp ấy, nhưng anh không biết phải giúp đỡ như thế nào. Ngày hôm sau, Cùng Tuấn lại tới tòa nhà đó, anh đi lên sân thượng, nhưng không thấy cô gái tội nghiệp đó tới hóng gió. Cùng Tuấn cố ý chờ 3 tiếng liền, nhưng không thấy cô gái ấy, anh lầm bẩm Sao cô ấy không tới, mà mình lại không biết cô ấy ở đâu, không lẽ bệnh của cô ấy trở nặng rồi sao? Cùng Tuấn trở mãi không thấy cô gái ấy đến Nên anh buồn bã đi về Giờ anh cũng không biết phải tìm cô ấy ở đâu cả Anh thở dài Nghĩ vì lỡ uống cà phê của cô ấy Mà giờ anh lại nghĩ về cô ấy nhiều như vậy Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa Nên tôi muốn con gái tôi dần chấp nhận sự thật rằng Nó sắp có một gia đình mới Tôi đã liên lạc với mẹ nuôi của tôi Và không lâu nữa Tôi sẽ đưa con về cô Nhi Viện Để mẹ nuôi tôi chăm sóc con tôi Tôi đi mua quần áo mới cho con Và mua đồ chơi mới cho con Sau đó tôi về nhà Và nói với con bằng tất cả những gì Là cũ thì nên thay mới Thế nhưng con bé lại không thích Mặt nó xị xuống Tôi ra phòng khách ngồi Thì con gái tôi ở trong phòng Cầm quần áo và đồ chơi mới ném ra ngoài nhà Tôi bật cười và nghĩ Con gái mình giận rồi sao Dù sao biết phản kháng cũng tốt Còn hơn là chấp nhận với tâm trạng không vui Tôi đưa con đi học và dặn con Con gái đi học ngoan Chiều mẹ đón Rồi mẹ đưa con đi chơi nhé Dạ vâng ạ Nhìn con đi vào trong lớp Tôi mới đi về Tôi lê những bước chân nặng nề mệt mỏi Tôi muốn được sống cùng con Và nuôi con khu lớn Tôi muốn được đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường Tôi muốn là chỗ dựa của con cả đời này Nhưng không được nữa Sao ông trời lại bắt tôi đi ra sớm như vậy Con gái tôi mấy năm tuổi thôi mà Ước gì tôi được sống tới khi con gái tôi 20 tuổi 15 năm nữa thôi mà Càng nghĩ tôi lại càng buồn Tôi mua một cốc cà phê Và đi lên sân thượng tòa nhà ấy Mấy ngày hôm nay Tôi bận làm các giấy tờ để chuẩn bị đưa con gái về cô nhi viện Nên tôi không lên đó hóng gió Mỗi khi tâm trạng tôi không tốt Tôi chỉ muốn lên đó hóng gió Và uống một cốc cà phê Vì tôi thấy tâm trạng mới tốt lên Tôi đứng hóng gió và chuẩn bị uống cà phê Thì tôi gặp lại Cung Tuấn Anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã hỏi Sao mấy hôm nay cô không lên đây hóng gió thế? Mấy lần tôi lên đây đều không gặp cô À tôi bận chút việc Anh cũng rảnh nhỉ Tôi tìm cô mãi đấy May là được gặp cô rồi Anh tìm tôi có chuyện gì sao? À tôi có một người bạn làm giám đốc bệnh viện Cô từ đó điều trị đi Bạn tôi nói là sẽ giảm mọi chi phí điều trị cho cô đấy Cảm ơn anh, nhưng tôi không tới bệnh viện đâu. Thời gian này tôi còn phải ở bên cạnh con gái tôi. Hình như nó biết chuyện tôi sắp đưa nó tới cô Nhi Viện. Nó không thích điều đó, nên tôi muốn dành thời gian ở bên động viên nó nữa anh ạ. Cô không có người thân thật sao? Anh nghĩ tôi nói dối anh sao? Tôi là trẻ mồ côi, và bây giờ con gái tôi sắp mồ côi giống mẹ nó rồi. Đau lòng quá. Cô không thích đưa con về cô Nhi Viện đúng không? Đúng vậy. Tôi lớn lên ở đó Nên tôi không muốn con gái của tôi lại giống như mẹ nó đâu Cùng Tuấn liền nói Hay để tôi nhận nuôi con bé nhé Tôi sẽ là một người bố nuôi tốt của con bé Tôi hứa sẽ yêu thương Và chăm sóc con bé bằng tất cả những gì tôi có Tôi quay lại nhìn cung Tuấn Nhìn vào ánh mắt anh Tôi biết anh ấy đang nói thật lòng Tôi mỉm cười Tôi sợ con gái tôi sẽ không chấp nhận điều đó đâu Hơn tháng qua Tôi đã đưa con tôi đi gặp rất nhiều gia đình nhưng nó đều không thích và tỏ thái độ ra mặt anh ạ. Vậy thì cứ để tôi gặp con bé vài lần. Tôi tin là con bé sẽ đồng ý vì tôi biết cách dỗ trẻ con mà. Nhưng tôi đã biết gì về anh đâu. Sao tôi có thể tin tưởng anh được chứ? Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu với nhau đi. Biết đâu sau này con gái cô có bố và tôi có con gái thì chẳng phải là quá tốt hay sao? Nghe cùng Tuấn nói vậy. Nhưng tôi vẫn không có đủ niềm tin Bởi sau rất nhiều lần tìm gia đình mới cho con gái thất bại Nên tôi sợ lần này cũng thất bại như trước thôi Thế nhưng Cung Tuấn đã động viên tôi Và tạo niềm tin để tôi tin anh ấy Sau đó chúng tôi đã nói chuyện trao đổi Và tìm hiểu rõ gia đình của nhau Qua thông tin Cung Tuấn gửi Và tôi cũng đã tự tìm hiểu Thì tôi được biết Cung Tuấn năm nay 28 tuổi Anh là giám đốc công ty lớn Nhà anh ấy giàu lắm Ngày từ khi mới sinh ra, anh đã ở vạch đích. Vì anh ấy quá giàu, nên tôi lại thấy khó tin. Bởi một người hoàn hảo, con nhà tài Việt, lại đi nhận một đứa bé 5 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi, mà Cung Tuấn lại là trai chưa vợ nữa chứ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy khó tin. Nhưng vì tương lai của con gái, nên tôi quyết định thử một lần xem sao. Ngày ngày hôm sau, Cung Tuấn đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt con gái nuôi tương lai. Anh mua rất nhiều đồ chơi như búp bê, gấu bông và rất nhiều vài công chúa đủ các loại. Nhưng đôi sẻ công chúa xinh xắn, anh ngồi ngắm rồi tự mỉm cười. Cảm giác cũng không tệ đâu. Mình không nghĩ làm bố lại vui như vậy. Không biết con bé có thích không nhỉ? Đúng như đã hẹn, tôi đưa con gái tới nhà của Cung Tuấn, người đàn ông mà tôi đặt kỳ vọng rất nhiều. Tôi rất mong anh ấy có thể làm bố của con gái tôi, để tôi có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Tôi và con gái đứng trước cửa nhà của Tuấn, căn nhà đẹp nhất khu phố. Tôi nắm tay con gái và hỏi. Con gái thì ngôi nhà này có đẹp không con? Dạ đẹp ạ, con thích màu trắng như vậy. Nếu sống ở đây chắc là sẽ thích lắm đây. Con có muốn sống trong ngôi nhà đẹp như thế này không con? Dạ có ạ, nếu có mẹ ở đây, không có mẹ thì nhà đẹp hơn nữa, con cũng không ở đâu ạ. Tôi cười rồi xoa đầu con gái, lúc này tôi chỉ biết cười trừ thôi. Chứ tôi không biết phải nói gì thêm cả Tôi bấm chuông cửa Cung Tuấn xuất hiện Anh mặc vét rất lịch sự và đẹp trai Giọng nói trầm ấm vang lên Hai mẹ con tới rồi à Mau vào nhà đi Con gái tôi nhìn Cung Tuấn với ánh mắt lạ lẫm Chắc nó thấy lần này gặp mặt Khác với những lần trước Bởi những lần trước tôi đưa nó đi gặp Những gia đình muốn nhận con nuôi Hoặc là phụ nữ Chưa gặp một người đàn ông đẹp trai Sống một mình trong căn nhà đẹp thế này thì chưa bao giờ cả. Cung Tuấn dẫn tôi và con gái vào nhà. Trong nhà, nội thất chủ yếu là màu trắng và đen, nhưng đồ nội thất đều là những thứ xa xỉ và đắt đỏ. Cùng Tuấn ở một mình, có gì giúp việc nữa, còn bố mẹ và chị gái anh ấy sống riêng ở nơi khác. Cuối tuần, anh ấy sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và chị gái. Anh tách ra sống tự lập mấy năm nay rồi. Cùng Tuấn rất giỏi nịnh trẻ con, tính anh lại thân thiện hòa đồng. Nên chỉ ngồi nói chuyện một lúc Con gái tôi đã nở nụ cười Nhìn con gái vui vẻ như vậy Tôi chợt nghĩ Không lẽ đây mới thực sự là gia đình mới của con Tôi thấy cách con gái nói chuyện với chú Tuấn khá là đặc biệt Thậm chí Còn tôi còn nhờ chú bóc bánh cho nó ăn Mặc dù tôi cũng đang ngồi đó Tôi mỉm cười Nói chuyện đang vui vẻ Đột nhiên con gái tôi hỏi cung Tuấn Chú ơi Chú là bạn trai của mẹ con à chú Tôi và Cung Tuấn ngây người ra nhìn nhau. Tôi đang định nói với con là không phải, nhưng Cung Tuấn đã ngăn tôi lại, anh tự nói với con. Đúng vậy, là bạn trai của mẹ con đây, còn có đồng ý để chú chăm sóc mẹ con và con không? Ý chú là chú và mẹ con sẽ cưới nhau ấy hả? Đúng là vậy, con gái thông minh lắm, thế con có đồng ý không nào? Con đồng ý ạ, chỉ cần mẹ con khỏe mạnh và luôn ở bên con. Thì mẹ con làm gì con cũng đồng ý ạ Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau rủi cười Tôi không ngờ con gái tôi lại ăn nói ra dáng người lớn như vậy Lúc con gái tôi đi ra ngoài chơi Tôi mới hỏi Cung Tuấn Này Sao anh lại nhận là bạn trai tôi thế Cô không vui à Thì tại tôi không muốn nói dối con bé ấy. Sao anh không nói thật với con bé vậy Thì con bé nó đã mong như vậy Chúng ta hãy nhân cơ hội này Để con bé quen dần với sự có mặt của tôi đi Vì sau này con bé sẽ ở đây với tôi mà Cô phải để con bé quen với gia đình mới Và quen với cuộc sống mới chứ Anh nói cũng đúng Phải để con bé quen dần với gia đình mới Thì tôi mới yên tâm ra đi được Cô đừng nói vậy Vài ngày nữa để con bé quen với việc ở đây Rồi cô nhập viện được chị đi Sống thêm được ngày nào Thì tốt ngày đấy mà Liệu có ổn không ạ Chúng ta nịnh con bé Rồi cô và con bé tới đây sống cùng tôi đi Tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn mà. Anh nói thật sao? Tôi nói thật. Bệnh của cô giờ nặng lắm rồi. Nếu cô không nhập viện, tôi e là cô sẽ không chịu đựng được lâu nữa đâu. Cô để con bé ở đây với tôi, rồi cô nhập viện điều trị bệnh đi. Tôi sẽ chăm sóc con bé giúp cô. Tôi nói thật. Bệnh của cô giờ nặng lắm rồi. Nếu cô không nhập viện, tôi e là cô sẽ không chịu đựng được nữa đâu. Cô để con bé ở đây với tôi, rồi cô nhập viện điều trị. Tôi sẽ chăm sóc con bé giúp cô. Sao anh lại tốt với mẹ con tôi như vậy? Chúng ta mới quen biết nhau mà. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi muốn giúp cô. Giúp đỡ người khác. Làm tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Với lại cô đừng suy nghĩ quá. Ai mà biết hoàn cảnh của cô như vậy. Thì người ta cũng sẽ tìm cách giúp cô. Không riêng gì tôi đâu. Tôi thấy Cung Tuấn tốt với tôi quá. Tôi lại thấy nghi ngờ. Này. Tôi vẫn không thể tin nổi. Là tôi lại gặp một người tốt như anh đâu. Hay là anh định lợi dụng tôi hả? Tôi lợi dụng cô cái gì nào? Một người mắc bệnh nan y sắp chết. Tôi lợi dụng cô để làm cái gì? Anh tính lửa tôi để mang con gái tôi đi bán đúng không? Ôi trời, tôi chịu cô rồi đấy. Cô nhìn tôi đi, nhìn tôi có giống cái thằng buôn người không? Với lại tôi chưa đủ giàu sao mà phải đi buôn người kiếm tiền nữa. Nói cho cô biết, tiền của tôi, con gái tiêu cả đời không hết nhá. Nên cô đừng có nghĩ linh tinh vớ vẩn Lợi Cung Tuấn nói Cũng đúng là một người đàn ông thành đạt Anh ta làm sao phải đi lợi dụng Một người sắp chết như tôi làm gì Cuối cùng thì tôi đã nghe theo ý anh ta Là tôi và anh ấy sẽ giả Làm người yêu của nhau Sau đó tôi sẽ đưa con gái tôi Tới nhà Cung Tuấn và ở đó luôn Làm vậy để con gái tôi Quen dần với cuộc sống mới Ở ngôi nhà mới Hàng ngày con gái tôi có lái xe riêng đưa đi đến lớp Dì giúp việc chăm sóc tận tình Và nó đã gọi Cung Tuấn bằng bố Từ khi mẹ con tôi bắt đầu dọn tới nhà Cung Tuấn ở Thế con gái cuốn quýt bên Cung Tuấn Tôi bắt đầu thì yên lòng Và từ từ chấp nhận cái chết đang cận kề ở bên Cung Tuấn đi làm về Thế con gái ngồi chơi ở phòng khách Anh lại gần và hỏi Con gái yêu Mẹ con đâu rồi Mà con ngồi chơi một mình thế A bố về rồi ạ Mẹ con đau đầu Mẹ đang nằm ở trong phòng ạ Vậy sao Để bố vào xem mẹ con thế nào nhá con gái ngồi chơi đây, để mẹ nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Cùng Tuấn đề cửa vào phòng tôi, anh vội hỏi. Em đau đầu à, em thấy trong người thế nào, để anh đem đi khám nhé. Em không sao, em khỏi rồi ạ. Mấy hôm nay nhìn em mệt lắm, sáng mai em vào viện luôn đi. Em không sao mà, em khỏi rồi ạ. Con gái đã quen với cuộc sống ở đây rồi, ở đây có anh và dì Lan, em cứ yên tâm nhập viện đi. Anh đã dặn bạn anh là có người hiến thận, ưu tiên ghép cho em luôn. Em vào viện điều trị rồi chờ luôn nhé. Thôi anh ạ, biết chờ từ khi nào chứ? Thận của con người, chưa có phải con gà con vịt đâu mà mua được ngay ạ. Bạn anh nói là sẽ có cách, em phải lạc quan lên và chờ bạn anh. Em không sao mà, mấy hôm nay thì con vui vẻ và quen với gia đình mới là em yên tâm rồi anh ạ. Giờ em chết, cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Em sẽ khỏe lại mà Em phải tin anh Chết là chết thế nào Em không được nói vớ vẩn Sau này khi em không còn ở đây nữa Thì anh phải thương con gái thật nhiều nha Anh thay em nuôi dạy con thành người anh nha Em sẽ luôn theo dõi anh và con Chắc chắn là anh sẽ yêu thương Và nuôi dạy con thật tốt Cả em nữa Em sẽ khỏe lại Và cùng anh chăm sóc con gái Nên em phải nhập viện điều trị Bây giờ công nghệ hiện đại lắm Em cứ nghe lời anh Nhập viện điều trị nha Bệnh của em không khỏi được đâu Đừng tốn công vô ích anh ạ cung Tuấn nói tôi không nghe Anh liền lôi con gái tôi ra dọa Nếu em không nghe lời anh Lát nữa anh sẽ kể cho con gái em nghe hết Rồi em biết con sẽ đau lòng như thế nào rồi đấy Em suy nghĩ cho kỹ đi Tôi không thể để con gái tôi biết chuyện Tôi mắc bệnh năn y sắp chết Con bé sẽ sốc và đau lòng lắm Nên tôi bắt buộc phải đồng ý với cung Tuấn Thôi được rồi Em đồng ý với anh Anh đừng nói với con gái nha, em không muốn con gái đau lòng với em đâu. Đấy, em nghĩ được như thế là tốt rồi, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ để ngày mai em nhập viện. Em cứ yên tâm, con gái ở đây với anh tuyệt đối an toàn và con sẽ có một cuộc sống tốt có thể. Tôi thở dài rồi gật đầu đồng ý để cung Tuấn vui lòng, chứ tôi thở hiểu rằng tôi không sống được lâu nữa. Càng ngày tôi càng gãy đi, những cơn đau kéo dài hơn, mắt cũng mở dần. Có những lúc con gái đang ở rất gần tôi Nhưng tôi không nhìn thấy rõ con nữa Tôi sắp chết thật rồi sao Ngày hôm sau Cùng Tuấn đưa tôi đi viện Cùng Tuấn nói dối con gái tôi Là tôi đang mang thai Vì sức khỏe kém Nên tôi phải nhập viện điều trị để dưỡng thai Cái lý do đó quá hợp lý Nên con gái tôi tưởng thật Nó còn nể cứng lên vì vui sướng Nó còn tính xem mấy tháng nữa thì tôi sinh em bé Để nó còn bế em nữa Nó dặn tôi Mẹ đi dưỡng thai nhá Mai con vào thăm mẹ ạ Tôi ôm con vào lòng Mà nước mắt cứ tuôn ra Con gái ở nhà ngoan Và nghe lời bố và bà Lan nha con Dạ vâng ạ Vậy là con sắp có em rồi Thế em gái hay em trai hả mẹ Mẹ chưa biết Lần này vào viện khám mới biết con ạ Dạ vậy mẹ đi nhá Mai con vào thăm mẹ ạ Tôi đau lòng quá mọi người ơi Tôi sợ tôi sẽ không cố gắng nổi nữa Tôi sợ lần này Tôi sẽ đi, tôi sẽ không còn cơ hội được ôm con vào lòng như thế này nữa. Những lúc như thế này, tôi sợ lắm. Tôi sợ nhất là những lúc tôi đi ngủ. Nhắm mắt vào, tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ ngủ luôn, ngủ một giấc ngàn thu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Sao tôi lại đau lòng như vậy? Cùng Tuấn đưa tôi vào bệnh viện của anh Toàn, bạn thân của anh ấy để tôi điều trị. Với danh nghĩa là vợ của Cung Tuấn, là người có cổ đông lớn trong bệnh viện, Nên tôi được chăm sóc và điều trị đặc biệt nhất Nhưng lúc này Sức khỏe của tôi đã giảm quá nhiều Thận của tôi đã hỏng nặng Tôi có linh cảm Tôi sắp phải xa con gái tôi thật rồi Nghĩ vậy là nước mắt tôi lại trảo ra Tôi ngồi ngắm ảnh con gái Nước mắt cứ rơi Ai hiểu cho tâm trạng của một người mẹ Sắp phải xa con gái như tôi không Tâm trạng quá tồi tệ Cùng Tuấn và Toàn nói chuyện với nhau Trong phòng làm việc của Toàn Tình trạng của cô ấy thế nào Có phương pháp điều trị nào Để kéo dài sự sống cho cô ấy không Giờ chỉ có ghép thận với cho cô ấy thôi Nếu cô ấy có người thân Thì bảo người thân hiến thận cho cô ấy Bây giờ một người khỏe mạnh Hoàn toàn bình thường Khi chỉ có một quả thận mà Cô ấy là trẻ mồ côi Cô ấy không có người thân Vậy thì phải chờ có thận hiến Thì lúc đó mới ghép thận cho cô ấy được Chờ tới bao giờ Trong khi thời gian không còn nhiều nữa Với tình trạng sức khỏe của cô ấy Tôi nghĩ cô ấy sống được 3 tháng nữa là cùng. Cùng Tuấn buồn bã trở về phòng bệnh. Anh đứng bên ngoài, nhìn chị y tá đang tiêm thuốc cho Ngọc Bích. Anh thấy lòng buồn quá. Sau đó, anh tự vả bả bản thân mình. Ai rồi cũng phải chết thôi mà. Chỉ là sớm hay muộn, cô ấy vào mình chỉ là hai người dưng. Mà sao mình lại buồn quá như vậy? Mình nuôi con gái giúp cô ấy, đã là quá tử tế rồi. Thôi, nghĩ thôi Tuấn ạ. Cùng Tuấn thở dài, rồi tự vả bản thân mình như thế, nhưng anh lại không thể ngừng suy nghĩ. Sau khi dặn dò các bác sĩ y tá chăm sóc Ngọc Bích, cung Tuấn trở về nhà với con gái. Con gái, bố về rồi đây? Dạ con chào bố, mẹ con và em bé ở viện có ngoan không ạ? Mẹ và em ngoan con ạ. Ngày mai bố đưa con vào bệnh viện thăm mẹ và em nhá. Ừ, mai bố đưa con đi. Cùng Tuấn chăm sóc con gái của Ngọc Bích như con ruột của mình vậy, Nửa tháng nay sống cùng hai mẹ con Ngọc Bích Cùng Tuấn thế cuộc sống của mình có nhiều thay đổi Anh đang sống một mình tự do thoải mái Tự dưng anh lại gò bó cuộc đời mình Với một đứa bé Tự dưng anh lại làm bố của trẻ con Chỉ vì lựa uống cốc cà phê của cô gái lạ Mà anh đã tương tư Và cứ đòi giúp cô ấy mãi Không tìm được thận để ghép cho Ngọc Bích Cùng Tuấn lo lắm Anh còn nhờ bạn anh tìm mô thận Để mang về ghép cho Ngọc Bích Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy Thêm một tuần nữa trôi qua, mà vẫn chưa có thận, cùng Tuấn trở về nhà, nhìn thấy con gái nhỏ, anh càng ngày càng thấy buồn lòng hơn. a bố về rồi à cùng Tuấn bê con gái lên và nói, con gái của bố vẫn chưa ngủ à con? Dạ, con chờ bố về ạ. Dì Lan ở trong nhà đi xa và nói, bé bông buồn ngủ, mắt xíp vào rồi, nhưng vẫn không chịu đi ngủ cậu ạ. Bé bảo chờ cậu về rồi mới đi ngủ đấy. Cùng Tuấn xa đẩu con gái rồi nói Con buồn ngủ thì con cứ đi ngủ đi Biết giờ nào bố về mà chờ chứ Bố chưa về thì con không muốn đi ngủ bố ạ Ơi bố đây Bố ơi mẹ con bị bệnh nặng lắm phải không bố Ai nói với con thế Mẹ con đang dưỡng thai bệnh viện mà Hôm trước bố đưa con tới bệnh viện thăm mẹ Lúc con ra ngoài Con nghe thấy cô y tá nói chuyện với bạn của cô ấy Là mẹ con bị bệnh nặng lắm Chỉ sống được vài tháng nữa thôi Bố và mẹ nói dối con đúng không Cùng Tuấn vừa ôm lấy con Mà cố gắng giải thích Nhưng bé bông ỏa lên khóc nước nở Ngay trước mặt cung Tuấn Điều đó khiến cung Tuấn phải chăn trở Bé bông gạo khóc rồi nó xin Bố ơi Bố hãy cứu mẹ đi ạ Con không muốn mẹ chết đâu Con muốn sống cùng mẹ và bố Con không muốn xa mẹ đâu Bố hãy chữa bệnh cho mẹ bích đi Con xin bố đấy Bố đồng ý mà Bố sẽ cứu mẹ con mà. Con nín đi, đừng khóc nữa nhé. Bố hứa đi, bố hứa với con là bố sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ con. Bố hứa đi bố. Được, bố hứa, con đừng khóc nữa nhé. Đêm hôm đó, Cung Tuấn bị mất ngủ. Anh cứ trăn trở mãi. Hình ảnh Ngọc Bích mệt mỏi trong bệnh viện rồi những lời cầu xin của bé Bông cứ văng vẳng trong đầu anh. Cuối cùng thì Cung Tuấn đã nghĩ ra một cách để cứu Ngọc Bích. Cung Tuấn vào bệnh viện Đăng ký hiến thận cho Ngọc Bích Khiến Toàn hoang mang Cùng Tuấn Cậu đùa tôi đấy à Không tôi đang rất nghiêm túc mà Toàn liền kéo cung Tuấn về phòng riêng của mình Rồi nói Cùng Tuấn cậu bị điên rồi à Sao cậu lại đòi hiến thận cho cô ấy Tôi lại chồng cô ấy Tôi hiến thận cho cô ấy có gì sai Cậu thôi đi Cô ấy không phải là vợ của cậu Cậu đang thương hại một người dưng Cậu bị sao vậy hả cung Tuấn Không nói nhiều nữa Tôi muốn hiến cho cô ấy một quả thận Cậu nói một người vẫn khỏe mạnh bình thường Khi chỉ có một quả thận mà Nhưng cậu là đàn ông Lại chưa có vợ Có hai quả thận vẫn tốt hơn chứ Bởi vì sau này cậu còn lấy vợ sinh con nữa chứ Tôi đã có vợ có con gái rồi đó thôi Cậu đang thương hại mẹ con cô ấy thôi Chứ cậu và cô ấy không có gì cả Nên cậu đừng đó hiến thận cho cô ấy nữa Mẹ cậu biết Bà ấy đánh sập bệnh viện của tôi luôn đấy Tôi không nói Cậu không nói Thì mẹ tôi làm sao mà biết được, cậu giữ im lặng là được mà. Không giấu được mãi đâu, trước sau gì mẹ cậu cũng sẽ biết thôi. Lúc đó mẹ cậu trôn sống tôi luôn đấy. Còn cả chị gái của cậu nữa, chị ấy nổi tiếng là hung dữ. Vậy mà cậu đừng đẩy tôi vào chỗ chết nữa, tôi sợ lắm. Cùng Tuấn tìm mọi lý do để thuyết phục bạn đồng ý cho mình hiến thận. Sau 2 ngày thuyết phục bạn và mua chuộc bạn toàn bằng những món đồ hiệu xa xỉ thì toàn có vẻ xui xui. Cùng Tuấn làm xét nghiệm Thì may mắn là thận của anh Học với Ngọc Bích Và có thể ghép cho Ngọc Bích ngay được Sáng nay Dĩ Lan đưa con gái vào chơi với tôi Hai mẹ con đang nằm kể chuyện cho nhau nghe Thì bác sĩ toàn đi vào Tôi ngồi dậy và nghe bác sĩ thông báo Cô thấy xong người thế nào rồi Dạ tôi thấy ổn ạ Tôi tới để thông báo cho cô Một tin vui nha Dạ tin vui gì tới bác sĩ Đã có thận để ghép cho cô rồi đấy Cô chuẩn bị tâm lý đi Chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho cô Rồi sẽ phẫu thuật ghép thận cho cô sớm nhất có thể Tôi vô cùng bất ngờ trước thông tin của bác sĩ Bởi tôi không thể ngờ Tôi lại tìm được nguồn thận nhanh như vậy Trong lúc bệnh viện có rất nhiều người bệnh nặng như tôi Họ cũng đang chờ để được ghép thận Có nhiều người đã ra đi vì kiệt sức Họ không còn chờ được nữa Nhưng tôi lại may mắn hơn họ Tôi mới chờ có một tháng Mà đã có thận để ghép Tôi vui mừng lắm Vậy là tôi có thể sống thêm mấy chục năm nữa Tôi không phải xa con gái tôi nữa Đúng là trời thương tôi mà Nhưng khi tôi hỏi là ai đã hiến thận cho tôi Thì bác sĩ Toàn trả lời rằng Một người giấu tên Người đó không muốn ai biết chuyện Họ đi hiến thận Nên họ yêu cầu bệnh viện giữ bí mật thông tin của họ Nên bệnh viện không thể tiết lộ được Tôi vô cùng tò mò về người lạ mặt tốt bụng ấy Nhưng hiện tại tôi không đủ sức khỏe Để tìm hiểu chuyện đó nữa Tôi được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe một lần nữa trước khi vào phòng phẫu thuật để ghét thận Cùng Tuấn nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt Vết mổ khiến anh cảm thấy rất đau Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh bị đau nhiều như thế Mặc dù rất đau nhưng anh mỉm cười một mình Mình vừa cho một người dưng một quả thận Mình dại gái quá mà Một người mang tiếng là lạnh lùng vô cảm như mày Mà cũng có lúc khờ dại như thế này sao Đúng là ai giờ cũng thay đổi cả thôi Chán mải lăm cung tuấn nả Toàn đẩy cửa đi vào Thấy bạn chưa ngủ Toàn hỏi Cậu ngủ một lát cho đỡ mệt Bạn thân của tôi đây rồi Bạn cho tôi hỏi Ngọc Bích sao rồi Cô ấy đã khỏe lại chưa Tôi trình báo cáo với bạn Là ca phẫu thuật ghép thận thành công rồi Bệnh nhân Ngọc Bích sức khỏe đã ổn định Và đang được chăm sóc đặc biệt Cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi Và khoảng 3 tháng nữa Là cô ấy hoàn toàn bình phục Và có thể lấy chồng sinh con rồi nha Vậy tốt quá rồi Cảm ơn cậu nhiều nha Toàn thở dài rồi nói Tôi hết cách với cậu luôn ý. Mẹ cậu mà biết là tôi trốn luôn đấy Mà cậu chịu trận Lúc đấy cậu đừng có trách tôi Tại sao lại bỏ mặc cậu nha Tôi đã nói với cậu rồi mà Chuyện này chỉ tôi và cậu biết thôi Mẹ tôi làm sao mà biết được Kể cả Ngọc Bích Cậu cũng giấu chuyện sao Ừ chỉ tôi và cậu biết thôi Đừng để cô ấy biết Thế cô ấy hỏi thận ở đâu Thì trả lời sao đây Cậu cứ nói là người hiến thận giấu tên là được Cả tiền phẫu thuật ghép thận Cậu cũng giấu luôn à Cậu đang là anh hùng cứu mỹ nhân Mà cậu lại giấu giếm không cho mỹ nhân biết Thì còn nói chuyện gì nữa Tôi nhất định phải giấu cô ấy Vì nếu cô ấy biết tôi hiến thận cho cô ấy Cô ấy sẽ ấy náy Rồi cô ấy đòi trả thận cho tôi thì sao Nên nhất định phải giấu cậu hiểu chưa Thôi được rồi, tôi sẽ giấu cậu chuyện này À, nếu cô ấy hỏi cậu Cứ bảo tôi đi công tác một tuần nhé Đừng để cô ấy biết là tôi đang nằm đây Có gì một tuần nữa tôi khỏe lại Tôi sang thăm cô ấy Ừ, tôi biết rồi Toàn đi ra tới cửa Anh nhớ ra rồi quay lại hỏi Cung Tuấn Cung Tuấn này Tôi đây, cậu muốn nói gì? Cậu yêu Ngọc Bích à? Không, sao cậu lại hỏi tôi thế? Thì chỉ có tình yêu Người ta mới có động lực làm những điều cao cả như vậy thôi Không phải tình yêu đâu Thế không phải tình yêu Thế là tình đồng chí à Ừ Rồi sau này cậu gặp một người mắc bệnh tim Thì cậu cũng cho người ta quả tim của cậu à Cậu nói chuyện quá thảo lao Có mối quả tim để sống Cho rồi mình chết à Thì cậu và Ngọc Bích không phải mối quan hệ gì cả Mà cậu còn cho cô ấy một quả thận Này mà có tí tình yêu vào Chắc cậu cho người ta luôn cái mạng của cậu nhỉ Cùng Tuấn thấy mình nói không lại được Toàn, nên anh đuổi bạn. Thôi thôi, cậu ra ngoài đi. Tôi hơi buồn ngủ. Tôi ngủ một lát nhá. Ừ, cậu ngủ đi. Toàn nhìn bạn, anh thở dài rồi đi ra ngoài. Đến bây giờ, sau khi chính anh phẫu thuật cho Ngọc Bích, mà anh vẫn thấy khó tin, vì anh không thể ngờ, cùng Tuấn bạn anh lại có tính thương người vượt quá giới hạn như vậy. Đối với nam giới, thận giữ vai trò rất quan trọng, Nó liên quan đến sức khỏe và sinh lý ở Nam giới Thế mà Cung Tuấn lại sẵn sàng tặng một quả thận của mình Để cứu một cô gái nghèo ấy Mà nếu là vì tình yêu Thì toàn thế Ngọc Bích không xứng với Cung Tuấn Bởi Cung Tuấn là trai tân Lại vô cùng đẹp trai và giàu có Còn Ngọc Bích là trẻ mồ côi Lại là mẹ đơn thân Và không có gì trong tay cả Nhàn sắc thì cũng bình thường Đâu có nghiêng nước nghiêng thành đâu Vậy lý do gì để Cung Tuấn làm như vậy Toàn nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao. Sau 3 tháng điều trị tích cực ở bệnh viện thì sức khỏe của tôi đã bình phục hoàn toàn, tôi được ra viện và về nhà. Tuy nhiên bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi tầm nửa năm rồi hãy đi làm lại. Cùng Tuấn và con gái tới đón tôi về nhà. Mấy tháng này con gái tôi được Công Tuấn chăm sóc tử tế và con bé đã quen với gia đình mới. Con bé lại gần sờ tay vào bụng tôi rồi hỏi: "Mẹ ơi, sao bụng mẹ nhỏ thế?" Thì bụng mẹ vẫn thế mà con. Còn tưởng mẹ có em bé. Thì bụng mẹ sẽ to chứ. Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau hoang mang. Chết rồi. Tính ra từ lúc tôi và Cung Tuấn nói dối con gái. Tôi mang thai tới bây giờ cũng tầm 4 tháng. Nên lần này. Nó gặp tôi. Thấy bụng tôi nhỏ xíu. Nên nó hỏi là đúng thôi. Tôi liền ưỡn bụng ra và nói. Đây em bé đây này. Em bé còn nhỏ. Nên bụng mẹ chưa to con ạ. Rồi vài tháng nữa. Bụng mẹ sẽ to mà con Thật thế hả mẹ Thật mà con yêu Con gái tôi tưởng thật Nó còn ghé tay vào bụng tôi để nghe xem Em bé có động đậy gì không Tôi bắt đầu thấy lo lo Tôi chưa biết phải giải thích cho con hiểu như thế nào nữa Trở về nhà Cung Tuấn Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau Ở phòng khách Còn dì Lan đưa bé bông ra đầu ngõ mua đồ ăn vặt Tôi vẫn băn khoăn về danh tính Người hiến thận cho mình Trở về nhà Cung Tuấn Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách Còn dì liu đưa bé bông ra đầu ngõ mua đồ ăn vặt Tôi vẫn băn khoăn về danh tính người hiến thận cho mình Nên tôi gặng hỏi Cung Tuấn Anh nói thật cho tôi biết đi Anh có biết người hiến thận cho tôi là ai không ạ? Tôi không biết thật mà Người ta có lòng tốt hiến thận cho mình Thì mình nhận thôi Việc này có phải là việc ép buộc gì đâu Sao cô cứ lăn tăn mãi thế? Anh kỳ thật đấy Người đó đã cứu mạng tôi mà Cái mạng này của tôi là do người đó ban cho Nên tôi rất muốn gặp người đó để cảm tạ Và cả cuộc đời này tôi mang ơn người đó anh ạ Cô nghĩ cẩn thận quá rồi đấy Tôi nói đúng mà Một quả thận đây chứ không phải một sợi tóc đâu anh Tôi đang mang trong mình quả thận của người đó Tôi thật sự không biết Người đó là nam hay nữ Già hay trẻ Tên là gì và ở đâu Tôi thật sự muốn biết anh ạ Cùng Tuấn mỉm cười Anh thấy vui vì Ngọc Bích lại là người sống có lòng biết ơn như vậy Nhưng anh vẫn giấu cô và không cho cô biết Người hiến thận cho cô chính là anh Anh sợ mọi chuyện lộ ra Tới tai mẹ anh và chị gái anh Thì rắc rối lắm Nên anh quyết định giữ mãi bí mật này cho riêng mình Lúc đầu chưa được ép thận Tôi sợ mình không qua khỏi Nên tôi mới tìm gia đình mới cho bé bông Giờ sức khỏe của tôi đã bình phục Tôi muốn đón con về nhà Hai mẹ con sống bên nhau Nhưng tôi chưa biết phải mở lời nói với Công Tuấn như thế nào Thấy tôi ngập ngừng Công Tuấn mới hỏi Cô có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Tôi muốn nói với anh chuyện này Mà tôi thấy khó mở lời qua anh Tuấn à Cô cứ nói đi tôi nghe đây Chuyện là ngày trước Lúc tôi chưa phẫu thuật Tôi sợ mình không qua khỏi Nên tôi mới tìm gia đình mới cho con gái tôi Sau đó tôi đã gặp anh Và anh đã nhận con tôi là con nuôi Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu Và anh vẫn là bố nuôi của con gái tôi mãi mãi Không bao giờ thay đổi Chỉ là bây giờ tôi đã khỏi bệnh Tôi muốn đưa con gái tôi về nhà Của hai mẹ con tôi ngày trước sống Tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con Chủ nhật con được nghỉ Tôi sẽ đưa con tới đây Thăm anh Hoặc anh rảnh Thì anh tới nhà thăm con Ý anh thế nào ạ? Cùng Tuấn nét mặt thoáng buồn Anh suy nghĩ dây lát rồi gật đầu Thế nào cũng được Cô đưa con về nhà cô cũng được Mà hai mẹ con cô ở lại đây cũng được mà Nhà tôi rộng Tôi lại sống một mình Có vướng bận gì đâu Không được Tôi sao ở đây với anh mãi được chứ Tại sao lại không Thì sau này anh còn phải lấy vợ sinh con chứ Anh tính ở vậy cả đời luôn ạ Chuyện đó tôi chưa nghĩ tới đâu Anh nghĩ dần đi là vừa đi 28 tuổi rồi Lấy vợ được rồi đấy hả Có ai thèm lấy tôi đâu Tôi ế mà Anh đẹp trai và giàu có như thế này Mà ế thì con gái bị mù hết cả Nói chung là tôi không thể ở đây với anh mãi được đâu Trước sau gì anh cũng phải lấy vợ Và chăm lo cho gia đình của mình Anh không thể cứ kêu mang Hai mẹ con tôi mãi như thế này được Còn tiền chi phí ghép thận Tôi sẽ trả dần cho anh nhé Tất cả hết 450 triệu đúng không ạ Cô không cần trả tiền phẫu thuật đâu Có mạnh thường quân giấu tên trả cho cô rồi Anh đừng nói dối nữa Tôi biết là anh trả tiền phẫu thuật cho tôi rồi đấy Cô biết thật á? Vâng Chị y tá nói cho tôi biết đây Còn chuyện ai hiến thận cho tôi Thì chị ấy lại không biết Buồn thật đi Cô muốn biết người đó là ai thế sao? Vâng Tôi thật sự muốn biết Anh có thể giúp tôi tìm hiểu chuyện này được không? Cùng Tuấn gật đầu Được rồi Để tôi tìm hiểu Có gì tôi nói cho cô biết sau Dạ cảm ơn anh Vậy sáng mai tôi về bên nhà tôi Dọn dẹp nhà cửa Rồi tôi qua đón con gái tôi về luôn nhé Cùng Tuấn không vui Nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ Được rồi, cứ quyết định như thế đi Cảm ơn anh nhiều lắm ạ May mà có anh tốt bụng giúp đỡ tôi Nếu không chắc giờ tôi không còn tồn tại trên đời này rồi Cô đừng nói vậy nữa Thấy cô khỏe lại là tôi vui rồi Tôi rất vui khi được biết cô và bé bông Tôi sẽ là một người bố tốt của con bé Nên cô cứ yên tâm nha Vâng tôi nhớ rồi à À thế con gái hỏi tại sao Thì cô trả lời con sao Chuyện cô đang mang thai ý Tôi nghĩ là tôi sẽ nói thật với con gái anh ạ Đó là cách tốt nhất thôi Chứ cứ nói dối con thế này Tới lúc con hỏi Sao mẹ vẫn chưa sinh em bé Chắc tôi chết quá Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau cười vui vẻ Tôi thấy tâm trạng rất thoải mái Lâu rồi tôi chưa thấy thoải mái như vậy. Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường. Cảm ơn người tốt bụng đã yến thận cho tôi. Cảm ơn Cung Tuấn đã kêu mang mẹ con tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được tiếp tục sống. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Tối hôm đó, Cung Tuấn lại mất ngủ khi nghe Ngọc Bích nói cô và con sẽ dọn về nhà cô ấy sống. Cung Tuấn cảm thấy rất buồn. Anh chẳng chọc mãi mà không thể ngủ được. Cung Tuấn thấy hụt hẫng trong lòng. Anh cũng không hiểu tại sao Mình lại buồn như vậy Tôi và con gái lên giường nằm Và tôi bắt đầu nói chuyện với con Con yêu Con có muốn mẹ con mình về nhà mình ở không con Về nhà cũ của mình hả mẹ Ừ Về nhà của mẹ con mình đấy Không Con muốn ở đây cơ Ừ kìa Con không muốn về nhà mình sao Thế Bụ Tuấn có về đó cùng mẹ con mình không ạ Không Bố ở đây thôi Chỉ có hai mẹ con mình về đó thôi Thế thì con không về đó đâu. Con thích ở đây hơn. Ở đây thích hơn nhà cũ. Ở đây còn có bố Tuấn nữa. Về đó không có bố Tuấn thì buồn lắm mẹ ạ. Mặc cho tôi nịn con các kiểu và dỗ dành các thứ nhưng con gái tôi nhất quyết không đồng ý quay lại ngôi nhà cũ cùng với tôi. Tôi gặng hỏi tại sao thì con gái tôi nói rằng nó thích ở đây hơn vì ở đây có bố Tuấn có nhiều thứ nó thích mà ở nhà cũ không có. Nhưng con gái tôi nói một câu Khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều Con không muốn về nhà cũ đâu Ở đó buồn lắm Con không có ai chơi Con đều chơi một mình thôi Câu nói của con gái khiến tôi phải suy nghĩ Tôi thấy rất buồn lòng Vì bản thân tôi không thể cho con Một gia đình trọn vẹn Không có bố, đó là một thiệt thòi lớn của con Đâu phải cứ có tiền mua sắm Cho con thứ này thứ nọ Là con hạnh phúc Thứ con gái tôi cần Là một gia đình hạnh phúc đầy đủ Cả bố lẫn mẹ Thế mà tôi lại không làm được Tôi ôm con vào lòng Và tự hứa sẽ bổ đắp cho con tất cả Tôi nói với con Là bố Tuấn sắp phải đi xa một thời gian Để con gái đồng ý về nhà với tôi Khi nào bố Tuấn về Tôi sẽ đưa con tới đây Con gái tôi đã tin lời tôi nói Và đồng ý ngày mai quay về nhà cũ Cùng với tôi Sáng ngày hôm sau Tôi dậy sớm phụ dì lan nấu đồ ăn sáng Tôi tính ăn sáng xong Tôi sẽ về nhà để dọn dẹp nhà cửa Mấy tháng nay để không chắc, nhà cửa bụi bẩn lắm nên trước khi đón con về tôi cần dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng vừa ăn sáng xong, cùng Tuấn nói với tôi. Bích Ngọc, cô có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì vậy ạ? Ngày mai dì Lan về quê có việc rồi, cô có thể ở lại đây trông nhà giúp tôi vài hôm không? Ngày mai dì Lan về quê sao? Ừ, giờ chuộng cấp nhiều quá nên tôi không yên tâm để nhà không thế này. Lỡ đầu trộm vào nhà Bê hết đồ của tôi thì chết Tôi thấy nhà anh khóa cổng vào Kín mít mà Trộm sao vào được chứ Với lại còn có cằm trước cằm sau thế này Trộm không dám vào nhà anh đâu Cô cứ nói thế Bọn trộm bây giờ cao thủ lắm Kín thế này ăn thua gì với bọn chúng nó Nhưng tôi còn phải về nhà tôi dọn dẹp mà Thì cô cứ ở đây thêm một thời gian nữa Trông nhà giúp tôi luôn Với lại bác sĩ đã dặn Là cô phải nghỉ ngơi thêm nửa năm nữa Mới làm việc mà, thế nên cô ở đây thêm vài tháng nữa rồi hẵng về, đằng nào chả thế. Nhưng ở nhà nhiều tôi chán lắm anh ạ. Chán thì cô đi cà phê, đi làm đẹp, đi shopping, rồi đưa con gái đi chơi. Cô phải làm gì đó để bản thân đỡ chán chứ. Đấy là cuộc sống của những người giàu anh ơi, còn tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Tôi mua nhà, tôi còn chưa trả hết, giờ lại ôm thêm một đống nợ, rồi tới biết khi nào mới trả được. Đây thẻ của tôi đây Cô cầm lấy mua gì thì cứ mua thoải mái đi Cùng Tuấn đưa cho tôi cái thẻ Nhưng tôi trả lại Tuấn và nhăn nhó nói Tôi còn nợ anh nửa tỷ đấy Anh không để tôi đi làm Thì bao giờ tôi mới có tiền trả nợ cho anh Tôi có bắt cô trả đâu mà cô cứ lo vậy Sao anh lại tốt với tôi như vậy Tôi và anh có thân thiết gì đâu chứ Đơn giản vì cô là mẹ của bé bông Tôi thương bé bông Nên tôi thương cả mẹ bé bông luôn Anh nói gì? Anh thương tôi á? Cùng Tuấn ấp úng trả lời À không có gì đâu Vậy tôi về nhà tôi đây Tôi dọn dẹp xong tầm chiều tôi sẽ quay lại đây đón con Thế con cũng đồng ý về cùng cô sao? Mới đầu con cũng không đồng ý đâu Tôi phải nịnh con mãi mới đồng ý đấy Thế cô vẫn quyết định đi sao? Cô không trông nhà hộ tôi à? Nhà anh cứ khóa cửa vào Là được mà không cần phải trông đâu Sáng anh đi làm tôi anh về Chưa anh có đi vắng đâu mà cần người trông. Cùng Tuấn nhà Ngọc Bích ở lại trong nhà, chủ yếu để giữ cô ở lại với anh. Cả đêm anh không ngủ được, anh nghĩ ra cách đó, nhưng xem ra đã thất bại. Vì muốn giữ chân Ngọc Bích, nên Cùng Tuấn cứ gió chiều nào, thì theo chiều ý, anh tìm đủ mọi cách để giữ chân cô. Này Ngọc Bích, tôi bảo này. Anh bảo gì tôi? Cô có muốn kiếm tiền trả nợ cho tôi không? 450 triệu trả cũng nhanh mà. Chào bạn cách nào Cô lại đây trong nhà cho tôi 2 tháng Thì tôi trừ hết số tiền 450 triệu đó cho cô luôn 2 tháng là trừ hết nợ sao Anh nói thật hay đùa tôi thế Tôi nói thật Cô ở lại đây 2 tháng là trừ hết nợ Rồi cô muốn đi đâu thì đi Anh giữ tôi lại Để tôi làm trả nợ cho anh đúng không Đúng thế Cô cứ trả hết nợ cho tôi Rồi cô đi Chứ bây giờ tôi để cô đi rồi Sau này có bùng nợ của tôi à Giờ làm gì cũng phải chắc chân mới được Giờ thì tôi hiểu rồi Bây giờ tôi ở lại trong nhà cho anh 2 tháng Là trừ hết số nợ đó chứ gì Đúng thế Được cái nhà tôi không có gì khác Ngoài tiền mà Được, vậy cứ quyết định vậy đi Tôi ở thêm 2 tháng nữa cũng được sao Lúc đó anh phải trừ số nợ 450 triệu cho tôi đi nha Vậy cứ quyết định vậy đi 2 tháng nữa là cô không còn nợ nần gì tôi Ok Vậy chốt. Cảm ơn anh nhiều. Cung Tuấn cười tươi. Rồi anh về phòng. Vào phòng anh còn nhảy cưỡng lên vui sướng như một đứa trẻ nữa. Cuối cùng thì Cung Tuấn đã giữ được Ngọc Bích ở lại. Chỉ vì không muốn xa hai mẹ con cô ấy. Mà Cung Tuấn đã vứt bỏ hết liêm sỉ của mình. Anh cảm thấy mình thích Ngọc Bích. Nhưng anh lại không dám nói ra. Tự dưng đợt này đứng trước Ngọc Bích. Anh lại thấy run run. Khác hẳn với những lần trước. Ngày trước anh tự tin bao nhiêu. Vậy mà bây giờ... Anh lại thiếu tự tin bấy nhiêu Hai mẹ con tôi ở lại nhà Cung Tuấn Thêm hai tháng nữa Ban ngày anh Tuấn đi làm Còn tôi ở nhà đưa con đi học Rồi tôi đi chợ nấu cơm Chiều Cung Tuấn đi làm về Đã có sẵn cơm dẻo cách ngọt trở sẵn Chúng tôi cùng ăn cơm Cùng trò chuyện với nhau Đưa con gái đi chơi Có lúc tôi còn lầm tưởng tôi là vợ của Cung Tuấn đây Tôi gội đầu xong Tôi lấy khăn lau tóc Rồi ra ngoài tìm máy xấy để sấy tóc Nhưng tìm không thấy cung Tuấn anh có biết tôi để máy sấy ở đâu không nhỉ để tôi tìm cho cùng Tuấn tìm thấy máy sấy rồi anh nói cô ngồi đi để tôi sấy tóc cho cô thôi để tôi tự s cũng được mà cùng Tuấn không nói gì anh đểy tôi ngồi xuống ghế và sấy tóc cho tôi tôi thấy hơi ngại vì lần đầu tiên tôi được một người khác giới sấy tóc cho mình nên tôi nhắm thịt mắt lại để cho cung Tuấn muốn làm gì thì làm Cùng Tuấn đang xế tóc Rồi tự nhiên anh nhìn xuống Anh thấy Ngọc Bích đang nhắm mắt Khuôn mặt và bổ môi của cô ấy Khiến trái tim cung Tuấn đập mạnh lúc này Cùng Tuấn chỉ muốn hôn lên bờ môi ấy Anh phải kiềm lòng mãi Cuối cùng anh đưa máy sấy cho Ngọc Bích và nói Cô tự sấy đi Tôi ra ngoài một lát Cùng Tuấn vội ra ngoài Như muốn trốn tránh Ngọc Bích Sao tim mình đập mạnh thế Một tí nữa là mình hôn cô ấy rồi Cùng Tuấn ra ngoài ngồi uống nước Mặt anh còn đỏ bừng lên Lúc đó tiếng còi ô tô kêu bíp bíp ngoài cổng Cùng Tuấn đứng dậy Chắc thằng Toàn tới Hôm nay có lịch khám lại cho Ngọc Bích mà Cùng Tuấn vừa mở cửa Toàn đã hỏi Cậu vừa uống bia à Sao mặt đỏ thế À ừ cậu thầy khám cho Ngọc Bích đấy à Vào nhà đi Ừ thế sức khỏe của cậu dạo này tốt chứ Để tôi khám luôn cho cậu nhé Yên tâm tôi vẫn khỏe như châu Vậy thì tốt rồi, một quả thận vẫn cày tốt mà. Cậu đừng nói nữa, không có ấy biết thì chết đấy. Biết thì cũng sao đâu, cậu tính giấu cô ấy cả đời à? Ừ. Hừ, cậu bị điên rồi đấy, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bác sĩ Toàn khám cho tôi xong, rồi anh ấy nói. Sức khỏe của cô hoàn toàn bình phục rồi nhá. Bây giờ, cô có thể mang thai đứa thứ hai rồi đấy. Tôi gãy đầu rồi trả lời. Tôi chưa có chồng. Thì sao con đứa thứ hai được ạ? Thì cô có bạn Tuấn của tôi đó thôi Chẳng phải cậu ấy luôn coi cô là vợ cậu ấy sao? Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe bác sĩ Toàn nói vậy Nên tôi giải thích Đúng là anh Tuấn rất tốt với tôi Nhưng mà dựa chúng tôi không có gì cả Thế thì cô không biết rồi Thằng Tuấn bạn tôi nó thích cô nhiều lắm Tôi chưa thấy nó vì ai mà hi sinh nhiều như vậy Nó làm tất cả cũng vì nó yêu cô thôi Chứ bình thường, làm gì có người đàn ông nào làm được như nó Chẳng ai làm được điều đó đâu Anh nói vậy là sao ạ? Anh nói rõ hơn đi À không có gì đâu, cô nghỉ ngơi đi Tôi ra ngoài uống nước với bạn tôi một lát Bác sĩ Toàn nói nửa vời, khiến tôi khó hiểu Tôi bắt đầu lờ mở suy nghĩ về những việc mà Cung Tuấn đã làm cho tôi Không lẽ người hiến thận cho mình chính là Cung Tuấn? Nghĩ vậy Rồi tôi ghép lại những việc mà anh ấy đã làm cho tôi. Đầu tiên là anh ấy nhận nuôi con gái giúp tôi. Sau đó đón hai mẹ con tôi về đây. Rồi anh ấy động viên tôi nhập viện điều trị. Tiền viện phí mới đầu anh ấy cũng nói dối tôi là mạnh thường quân trả. Sau đó mới lộ ra là anh ấy trả hết. Còn người hiến thận anh ấy cũng giấu tên. Không lẽ người hiến thận chính là anh ấy? Tôi ngồi dậy và bước nhẹ ra cửa. Để nhòm xem bác sĩ Toàn và Cung Tuấn đang ngồi uống nước ở đâu Thấy hai người họ đang uống nước ở ngoài bàn gần vườn hoa lan Tôi mới nhẹ nhàng đi ra để ngay trộm câu chuyện của hai người đó Bác sĩ Toàn và Cung Tuấn ngồi uống trà và nói chuyện với nhau Cung Tuấn nói Cô ấy bình phục hẳn rồi chứ Ok rồi cậu nha Giờ cô ấy có thể sinh con Cảm ơn cậu Dạo này thế Ngọc Bích càng ngày càng trẻ ra nhỉ Cậu chăm sóc tốt đấy Thì chứ cô ấy bị bệnh Người gầy vật tiều tụy mà Giờ khỏi bệnh phải khác chứ Ừ Nay gặp thấy cô ấy trắng trẻo xinh gái hẳn Thế cậu thích cô ấy mà không dám hỏi lời à Cùng Tuấn gãi đầu vào nói Tôi ngại chưa biết mở lời thế nào ấy Rồi nhỡ mở lời Cô ấy từ chối thì sao Tôi nghĩ cô ấy sẽ không từ chối cậu đâu Bởi vì cậu đã làm quá nhiều việc cho cô ấy rồi còn gì Cậu còn cho cô ấy một quả thận mà Nếu không có cậu Thì cô ấy đã không qua khỏi rồi ý. Cùng Tuấn vội biệt mồm bác sĩ Toàn lại. Cậu im đi. Sao cậu lại nói chuyện ra? Nhớ Ngọc Bích biết thì sao? Yên tâm. Ngọc Bích ngủ trong phòng. Cô ấy sao mà biết được? Tôi nét phía sau cánh cửa. Và nghe rõ lời bác sĩ Toàn và Cung Tuấn vừa nói. Vậy là suy nghĩ của tôi là đúng. Cung Tuấn chính là người hiến thận cho tôi. Anh ấy vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện như vậy. Mà tôi không biết gì cả. Tôi ngốc quá mà. Nghe bác sĩ Toàn và Cung Tuấn nói chuyện với nhau như vậy Tôi mới vỡ lẽ ra Hòa ra người hiến thận cho tôi Vẫn ở bên cạnh tôi mấy tháng nay Mà tôi không biết Tôi thấy ấy nái quá Bởi lẽ giữa tôi và Cung Tuấn không có gì Giữa tôi chỉ là những người xa lạ Vậy mà vừa biết nhau được một thời gian ngắn Anh ấy đã tặng cho tôi một quả thận của anh ấy Sao trên đời này Có người đàn ông tốt bụng Tới mức ngốc ngách như vậy chứ Tôi đi ra đứng trước mặt Cung Tuấn và bác sĩ Toàn Cùng Tuấn Sao anh lại làm như vậy Cùng Tuấn giật mình khi thấy tôi Anh ấy ấp úng trả lời Tôi tôi có làm gì đâu nhỉ Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả cung Tuấn Cô nói chuyện lạ thế Tôi mà ngốc thì sao tôi có ngày hôm nay Tôi bực quá gắt lên Anh ngốc như con bò ấy Tôi với anh có là gì nhau Mà anh phải cứu tôi như thế Anh cho tôi một quả thận của anh dễ dàng như vậy sao Cùng Tuấn vẫn chối không nhận Cô nhầm lẫn gì rồi, tôi không phải người hiến thận cho cô đâu, tự dưng nói linh tinh cái gì thế? Tôi không nói linh tinh, chính anh là người hiến thận cho tôi mà, sao anh lại giấu tôi vậy? Bác sĩ Toàn lúc này mới lên tiếng Thôi, nếu Ngọc Bích đã biết cả rồi, cậu không thể giấu được nữa đâu Bác sĩ Toàn đã lên tiếng, nên Cung Tuấn không thể không thừa nhận Anh ấy gãi đầu rồi lý nhí nói Chuyện có gì to tắt đâu, mà cô cứ làm ẩm lên thế Cũng chỉ là một quả thận thôi mà Anh ngốc như con bò ấy Con bò mà ngốc á Chả thế thì sao Thế mà con người lại uống sữa của con bò đấy Nên con bò không ngốc nha Tôi gắt gỏng ẩm lên Anh nghĩ anh là con bò sữa sao Không nha Anh là con bò bê ý Bò nuôi để thịt Bò con bò thịt ý Chứ không cao giá như con bò sữa đâu thì cũng đâu có sao Cứ có giá trị là được mà Cô có ăn thịt bò không Bác sĩ Toàn thấy tôi và Cung Tuấn nói qua nói lại Nên anh ấy can ngăn Thôi hai người đừng tấu hài nữa Ngồi xuống uống trà Và nói chuyện với nhau như hai người lớn đi Tôi ngồi xuống Rồi quay sang trách móc bác sĩ Toàn Cả bác sĩ nữa Sao bác sĩ lại thông đồng với anh Tuấn Để giấu tôi chứ Cô bình tĩnh lại đi Rồi chúng ta nói chuyện nhé Cung Tuấn rất quan tâm cô Cậu ấy vì thương cô Nên mới làm như vậy mà Cô đừng giận Và đừng trách móc cậu ấy nữa. Tại tôi và anh ấy chỉ hai người xa lạ, không phải người thân ruột thịt. Thì sao anh ấy phải làm như vậy chứ? Có đáng không? Có đáng mà. Cậu ấy yêu cô, nên cô là người xứng đáng nhất. Tôi quay lại nhìn Cung Tuấn và hỏi. Anh thích tôi như vậy sao? Thích tôi rồi anh làm những việc ngốc nghếch đó hả? Cung Tuấn gận đầu thừa nhận. Đúng vậy, tôi thật sự rất thích cô. Vì thích cô... Nên khi cô nói sẽ rời đi Tôi buồn lắm Và tôi đã tìm cách để giữ cô lại Ngọc Bích à Tôi thật sự rất thích cô Tôi đã cảm động khi nghe Cung Tuấn nói vậy Tôi bật khóc Rồi tôi lại gần ôm lấy anh Cảm ơn anh Cảm ơn anh nhiều lắm Cung Tuấn ôm chặt tôi Anh hôn lên trán tôi và nói Không có gì đâu Em đừng khóc nữa Anh yêu em Yêu em thật lòng Anh thương em Ngọc Bích ạ Dạ Tôi khẽ gật đầu đồng ý và ở yên trong vòng tay Cung Tuấn Tôi thật sự cảm động trước những việc anh ấy làm cho tôi Lần đầu tiên trong cuộc đời có người đối xử với tôi tốt như thế Cung Tuấn cúi xuống, anh ấy muốn hôn tôi Tôi liền nhắm mắt lại đồng ý Thì tôi và Cung Tuấn giật mình khi nghe thấy tiếng bác sĩ Toàn Này này, hai người kìm nén tình cảm chút đi Tôi còn ngồi lù lù ở đây đấy Chờ lát nữa tôi về, hai người muốn làm gì thì làm nhá Tôi và Cung Tuấn buông nhau ra và ngồi nói chuyện với bác sĩ Toàn. Theo lời bác sĩ Toàn thì sức khỏe của tôi và Cung Tuấn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Chúng tôi chỉ cần ăn uống theo chế độ của bác sĩ và thăm khám định kỳ để theo dõi sức khỏe tốt là được. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, trái tim tôi một lần nữa thổn thức vì yêu. Tôi thấy bản thân mình thật may mắn. Giữa thời điểm tôi suy sụp nhất, ông trời đã đưa Cung Tuấn đến bên tôi và cho tôi cơ hội được sống tiếp. Những gì cung tuấn làm cho tôi Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được Tiếng con gái tôi vang lên Mẹ ngủ đi Nửa đêm rồi con cười một mình thế Tôi giật mình nói Con gái chưa ngủ à Con mới tỉnh giấc ạ Thế con ngủ tiếp đi Để mẹ ôm con gái ngủ nhé Vâng ạ Rồi tự dưng con gái tôi hỏi tôi Mẹ ơi Ơi mẹ đây Sao bố không ngủ cùng mẹ à Ơ sao tự dưng con lại hỏi vậy Con thấy trong tivi Bố mẹ ngủ chung phòng Còn em bé sẽ ngủ riêng Thế mà mẹ ngủ cùng con Còn bố lại ngủ riêng một phòng Sao kỳ lạ vậy mẹ Tôi cười gượng rồi xoa đầu con gái Còn bé này Sao lại hỏi vậy chứ con Còn con nhỏ mà đừng quan tâm chuyện người lớn như vậy Con sắp 6 tuổi rồi đấy Con lớn rồi mẹ ơi 6 tuổi mà đã lớn sao Vâng Con còn có bạn trai rồi đấy Bạn trai của con tên là Minh Đức đó mẹ Ô trời ơi con gái mẹ còn nhỏ xíu mà đã có bạn trai rồi cơ đấy Tất nhiên rồi ạ Tôi và con gái đuổi nhau cười khúc khích trong phòng ngủ Cùng Tuấn cũng không ngủ được Anh cứ lăn ra rồi lăn vào cười một mình Cô ấy cũng thích mình Cô ấy ôm mình, cô ấy còn khóc về mình nữa Có phải cô ấy yêu mình dưới không Cùng Tuấn tự nghĩ rồi tự cười một mình Lần đầu tiên anh biết rung động Lần đầu tiên anh biết tình yêu là như thế nào Anh đã 28 tuổi và lần đầu tiên anh yêu một người mà người đó rất bình thường Cô ấy là trẻ mồ côi và còn là mẹ đơn thân nữa Nhưng những điều đó không quan trọng Quan trọng là anh yêu và muốn che chở cho hai mẹ con cô ấy cả cuộc đời này Cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi gặp Cung Tuấn Tôi được tái sinh một lần nữa và tôi có một tình yêu vô cùng đẹp hạnh phúc Ông trời đã thương xót một cô gái với tuổi thơ bất hạnh Tôi bị mẹ ruột bỏ rơi, rồi lớn lên tôi bị bạn trai ruồng bỏ, với cái thai trong bụng, một mình lăn lộn với đời. Tiến tới ngày bình yên hôm nay, thì tôi lại bị bệnh suy thận nặng. May mắn là tôi được gặp Cung Tuấn, anh ấy cho tôi sự sống và cho tôi tình yêu thương. Anh cho tôi tất cả, suốt cuộc đời này tôi biết ơn anh và tôi tự hứa với lòng mình, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tôi mãi luôn ở bên cạnh anh ấy. Tôi sẽ yêu thương anh ấy cả cuộc đời này. Anh và con gái là tình yêu, là cuộc sống, là sinh mạng của tôi. Sức khỏe của Ngọc Bích đã hoàn toàn bình phục. Cuộc đời của cô bước sang một trang mới, một tình yêu mới và một cuộc sống mới. Cô được Cung Tuấn chăm sóc cẩn thận. Anh đưa cô và con gái đi du lịch. Anh ngỏ lời yêu cô. Hai người chính thức yêu nhau. Ngọc Bích đã có những ngày hạnh phúc bên Cung Tuấn và con gái. Lúc đó Ngọc Bích đã nhận ra rằng Cung Tuấn mới là người đàn ông của cuộc đời mình. Thế nhưng những ngày vui vẻ hạnh phúc ấy nhanh chóng qua đi Khi bố mẹ và chị gái của Cung Tuấn biết chuyện Kết thúc một tuần đi du lịch cùng anh và con gái Chúng tôi cùng trở về bên nhau Cung Tuấn tới công ty làm việc Còn tôi ở nhà chăm sóc con và cơm nước dọn dẹp Chiều tối Cung Tuấn về Cơm dẻo canh ngọt đã sẵn sàng Cung Tuấn đã tình đến chuyện kết hôn với tôi Nên anh về bên nhà để nói chuyện với bố mẹ anh ấy Vì mẹ và chị gái của anh cũng vừa mới ở Đức về Lần này, nhân cơ hội cả nhà đông đủ, anh sẽ nói chuyện và xin phép gia đình để cưới tôi. Tôi vui và mong chờ tới ngày hạnh phúc lắm. Bởi vì tôi biết, nếu bỏ lỡ anh, thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm được một người nào tốt như anh vậy. Vừa bay về nước, bà Xuân đã bảo với Quỳnh Hương, con gái của bà ta. Sao không thấy thằng Tuấn ra đón mẹ con mình thế nhỉ? Dạ, em trai con hôm nay có việc đổ xuất bên công ty khách hàng. Nên không ra đón mẹ con mình được ạ Lát nữa xong việc Em con về đây luôn Ừ Con nhắn tin bảo thằng Tuấn Dẫn bạn gái tới chơi luôn nhá Mẹ muốn gặp con bé quá con ạ Vâng Con cũng muốn gặp em sâu tương lai Không biết em là người thế nào mẹ nhỉ Mẫu bạn gái của thằng Tuấn nhà mình Chắc cũng không phải dạng vừa đâu con nhỉ Dạ con cũng nghĩ vậy Còn tỏ mò quá Mãi không tới chiều Để gặp em trai và em sâu Lần này chúng ta về chơi lâu lâu Nhân tiện bảo em trai con cưới vợ luôn đi Em trai con cưới Rồi tới lượt con nữa đấy Thôi Để em trai con cưới vợ trước đi Chứ con giờ còn chưa có bạn trai Thì tới bao giờ mới cưới được chứ Bà Xuân câu mày lại nói Ai bảo con cứ kén chọn làm gì mãi Năm nay 30 tuổi rồi đấy Cứ kén cá chọn canh Rồi ế dài đấy Quỳnh Hương ngúng ngoảy thanh minh Thì con đẹp gái Con là con gái của một gia đình giàu có nhất như thành phố Thì con phải lấy một người tương xứng với mình chứ mẹ Như thế mới môn đăng hộ đối đúng không mẹ Thì vẫn biết là phải môn đăng hộ đối Nhưng đầy đám môn đăng hộ đối với nhà mình đấy Mà con có ưng đâu Tại mấy người đó không phải là gu của con Người cao to đẹp trai thì nói chuyện vô duyên Còn người có duyên thì lại lùn Nói chung là con không thấy hợp Thôi đi Con đừng có lấy lý do này lý do nọ Con là người Việt Nhưng con lại yêu cầu bạn trai phải cao to đẹp trai như trai Tây Thì lấy đâu ra Tiêu chuẩn cao như thế Thì ế là phải thôi con ạ Giờ con hạ bước tiêu chuẩn Chọn bạn trai xuống đi Thì mới mong có bạn trai được chứ Không đâu ạ Con sẽ không hạ đâu Con đẹp con có quyền mà Hết nói nổi với con rồi đây Thì mẹ cứ kệ con đi ạ à. à Hương này Con thấy thằng Toàn bạn của thằng Tuấn nhà mình thế nào Mẹ tính gạt ghép con với Toàn sao? Toàn kém con 2 tuổi đấy. Kém 2 tuổi thì sao? Chứ con quên là bố con kém mẹ 3 tuổi đấy à? Vấn đề quan trọng là thằng Toàn là chỗ quen biết với nhà mình. Con lấy nó, mẹ cũng yên tâm hơn. Con không thích, cậu ta chả có cái gì cả. Nó giờ làm dòng đất bệnh viện rồi đấy. Nhưng 50% tiền vốn là tiền của thằng Tuấn nhà mình. Nói chung là Toàn vẫn kém cỏi lắm mẹ ạ. Thằng Toàn nó không có cha mẹ, một mình nó tự thân vận động mà, như thế là quá giỏi rồi con ạ. Con cứ nghĩ đi, nó vừa ngoan, lại chăm chỉ làm việc, mẹ chưa nghe thấy điều tiếng gì về nó cả. Con lấy nó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy. Quỳnh Hương vẫn lắc đầu và chê Toàn, mẫu bạn trai của Quỳnh Hương cao lắm. Thế nên sau bao nhiêu cuộc mai mối mà cô vẫn ế giải ra đấy, bà Xuân nói con gái mãi không được, bà cũng bất lực. Vì quá tò mò muốn biết mặt mũi của cô con dâu tương lai Nên bà Xuân và Quỳnh Hương không thể chờ thêm được nữa Nên bà quyết định tới nhà con trai để xem mặt cô gái đặc biệt đó Tôi đang dọn nhà và rửa sân rửa cổng Thì mẹ anh Tuấn và chị gái anh Tuấn đi tới Vừa nhìn tới họ là tôi nhận ra ngay Bởi nhà anh Tuấn có treo tấm ảnh lớn cả gia đình của anh ấy Nên tôi vừa nhìn là tôi đã nhận ra Tôi vội đầu cúi chào Con chào bác à Em chào chị Bác và chị về khi nào vậy ạ? Bà Xuân gặn đầu rồi nói. Chào cháu. Quỳnh Hương ngó vào nhà rồi hỏi. Dì Lan nghỉ việc rồi à? Cô lần giúp việc mới của em trai tôi đấy à? Câu hỏi của chị ấy khiến tôi ngây ngửi trong giây lát. Chị ấy tưởng tôi là giúp việc của Cung Tuấn. Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Bởi thời gian qua tôi điều trị ở bệnh viện và cũng chưa bao giờ nói chuyện với mẹ và chị gái anh Tuấn. Nên giờ họ không biết tôi là lẽ đương nhiên. Nhưng lúc này tôi rất ngại và tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Không lẽ tôi lại nói tôi là bạn gái của hung Tuấn? À như vậy sẽ càng thấy ngại hơn nên tôi chỉ cười trừ và không nói gì. Mà nói đúng hơn là tôi ngại nên không biết nói gì nữa. Bà Xuân và Quỳnh Hương đi vào trong nhà. Họ nghĩ Ngọc Bích là người giúp việc nên họ gật đầu ưng ý. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng quá. Cô bé giúp việc mới này cũng được đây chứ. Vâng cũng được, mà sau lần này thằng Tuấn nhà mình lại thuê giúp việc trẻ thế mẹ nhỉ? Ừ, chắc mấy người chúng tuổi kia làm không được việc, nên nó đổi sang người trẻ đấy mà. Dạ chắc vậy. Tôi rót nước và gót hoa quả mời bác và chị. Chị Quỳnh Hương đi xem xét nhà cửa một vòng, rồi ngồi hỏi chuyện tôi. Cô làm ở đây lâu chưa? Tôi ấp ống trả lời. Dạ em cũng mới ạ. Ừ, thế cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Bích, em 23 tuổi ạ. Trẻ quá, thế nhà cô ở đâu? Em ở Tây Sơn ạ. Ừ, cô làm cho em tôi thì làm tử tế nhá. Em trai tôi sẽ không để cô tiệt đâu. Dạ vâng. Chị Quỳnh Hương nhìn thấy đồ chơi của con gái tôi ở trên bàn. Chị ngắn nhiên hỏi. Đồ chơi trẻ con kìa, sao lại có đồ chơi trẻ con ở đây thế Bích? Tôi chưa biết trả lời sao cho chị ấy hiểu nữa. Thấy tôi ấp úng chị ấy liền hỏi. Sao cô ấp úng thế, khó trả lời thế à? Tôi chưa biết phải nói sao. Thì đúng lúc đó, tiếng xe ô tô của Cung Tuấn về, nên chị Quỳnh Hương đứng dậy và đi ra ngoài. Tuấn, em về rồi đấy hả? Cùng Tuấn có chút lo lắng, thì nhìn thấy mẹ và chị gái đang ở nhà mình. Mẹ, chị, hai người sang đây từ khi nào thế ạ? Con đang định tắm xong con về bên nhà đây. Chị bảo mẹ chờ ở bên nhà. Nhưng mẹ cứ đòi sang đây để xem nhà cửa của em dạo này có gì thay đổi khác không. Nên chị đưa mẹ sang đây. Gần một năm rồi, không gặp em. Dạo này em béo trắng ra rồi đấy. Dạ, còn chị gái của em vẫn trẻ đẹp như ngày nào nhỉ? Cái thằng này khéo nịnh chị lắm. Bà Xuân ra ôm con trai và hỏi. Con trai mẹ có tình yêu vào cái, là bơ nghẹ ngay. Mấy tháng rồi mà không sang thăm mẹ, mẹ buồn đấy. Còn xin lỗi mẹ ạ. Tại mấy tháng qua con bận quá, nhưng giờ con rảnh rồi, sau này con sẽ sang thăm mẹ thường xuyên. Giờ không cần nữa đâu, vì mẹ và chị con đang tính lần này về hẳn luôn, không sang nước nữa đâu. Mẹ ở nhà, để sau này còn bế cháu nữa chứ. Cùng Tuấn cười, anh thoáng bối rối, anh có linh cảm sắp có chuyện không vui xảy ra, khi mẹ anh và chị gái anh biết anh yêu một cô gái bình thường như Ngọc Bích. Cùng Tuấn và mẹ anh ấy nói chuyện vui vẻ bên ngoài, Còn tôi ở trong thì hồi hộp căng thẳng, tay cứ run lật bật, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho lần ra mắt lần này. Cùng Tuấn đi vào gọi tôi. Ngọc Bích, em ra ngoài với anh, anh sẽ giới thiệu em với mẹ và chị gái anh. Tôi cuống lên nói. Em ngại lắm anh ạ, em sợ mẹ và chị anh không thích em. Mẹ và chị anh dễ tính lắm, em đừng lo lắng nha. Nào, giờ em cùng anh đi ra gặp mẹ và chị đi. Nhưng em vẫn thấy sợ anh ạ Em đừng có sợ Có gì đâu mà em sợ Đi thôi nào Có anh ở đây rồi mà Vâng ạ Bà Xuân và Quỳnh Hương ngạc nhiên Khi thấy Cung Tuấn dắt tay tôi ra ngoài Chị Quỳnh Hương liền hỏi Dắt tay nhau sao Chuyện gì về Cung Tuấn Dạ thưa mẹ thưa chị Đây là Ngọc Bích Bạn gái của con ạ Bà Xuân và Quỳnh Hương vô cùng ngạc nhiên Khi thấy Cung Tuấn giới thiệu như vậy Bởi lúc mới tới Họ đã hiểu lầm và tưởng Bích là người giúp việc Quỳnh Hương còn tưởng mình nghe nhầm Nên cô hỏi lại Tuấn Em vừa nói cái gì vậy Đây là Ngọc Bích Bạn gái của em chị ạ à? à Ngọc Bích là bạn gái của em Thôi chết Thế mà khi nãy Tới đây chị lại tưởng Bích là người giúp việc Thật là ngại quá Tôi vội nói Dạ không sao chị ạ Tại em cũng ngại nữa Bà Xuân gật gù nói Con bé giản dị quá Lúc mẹ tới thấy con bé đang dọn nhà cửa Nên mẹ tưởng Với lại cũng tại con có bạn gái Mà con giấu kỹ thế Thì mẹ không biết là phải thôi Vâng tại con bận nhiều việc quá mẹ ạ Mới đầu bà Xuân và Quỳnh Hương Nói chuyện với Ngọc Bích rất vui vẻ Bởi họ nghĩ Ngọc Bích phải xuất thân từ một gia đình danh giá nào đó Thì mới xứng tầm với Cung Tuấn Bà Xuân cười cười hỏi Ngọc Bích, gia đình cháu là bên lĩnh vực nào vậy? Tôi ấp úng chưa biết phải trả lời sao, thì Cung Tuấn trả lời giúp tôi. Ngọc Bích hiện chưa làm gì ạ? Với lại con thích Ngọc Bích ở nhà, con muốn khi con đi làm về, có vợ con ở nhà chờ con mẹ ạ. Bà Xuân gật đầu nói. Ừ, con nói cũng đúng, mẹ cũng mong con tìm được một người vợ biết cách chăm sóc chồng con và giỏi nội trợ. Không nhất thiết phải giỏi ra ngoài xã hội đâu Thế nhưng khi biết tôi là trẻ mồ côi Thì bà Xuân và chị Quỳnh Hương Lập tức tỏ thái độ ra mặt luôn Bà Xuân cao mày hỏi tôi Cháu là trẻ mồ côi thật sao? Dạ vâng ạ Bà Xuân và Quỳnh Hương tỏ vẻ thất vọng Bà Xuân còn chưa chấp nhận được chuyện đó Thì lái xe riêng chở bé Bông đi học về Bé Bông đi vào chào bố và chào mẹ Khiến bà Xuân và Quỳnh Hương lại thêm một lần hoang mang nữa. Quỳnh Hương cao mày lại hỏi Cung Tuấn. Cung Tuấn, con bé này tại sao lại gọi em là bố vậy? À, đây là bé Bông, là con gái của Ngọc Bích, cũng là con gái của em chị ạ. Quỳnh Hương trận trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn. Em có biết là em vừa nói gì không? Em biết mà, bé Bông là con gái của em chị ạ. Sau đó Cung Tuấn bê bé Bông và nói. Bông ơi, đây là bà nội và bác của con, con chào bà nội và chào bác đi. Bè bông đang lịnh chào, thì Quỳnh Hương gắt lên. Đủ rồi đấy, em muốn làm chào hè cho mọi người xem hả? Từ trẻ mồ khôi, giờ lại có con riêng, đầu óc em có vấn đề hả Cung Tuấn? Chị làm gì mà gắt gỏng lên thế? Mọi chuyện bình thường mà, có gì quá đáng đâu chứ. Trên đời này hết con gái rồi sao? Tại sao em lại quen cô ta? Cô ta bỏ bùa em rồi đúng không? Chị thôi đi, em yêu ai lấy ai, là việc của em, chị đừng có can thiệp vào. Em lấy vợ, hay là chị lấy vợ sao, chị cứ rồn sồn lên thế. Cùng Tuấn và chị gái cãi nhau âm nhà ầm cửa, bà Xuân thì ngồi im không có câu gì. Bè bông thấy bố và bác to tiếng, nên nó sợ, tôi bế nó ra ngoài. Mẹ ơi, sao bố và bác cãi nhau vậy mẹ? Tôi xoa đầu con và nói, chuyện người lớn, con còn nhỏ. Con không hiểu được đâu. Bà và bác không thích con hả mẹ? Tôi vội ôm con gái vào lòng và nói. Không, không phải vậy đâu con ạ. Bây giờ bà và bác đang có chút chuyện. Nên vậy thôi, chứ bà và bác thương con lắm đấy. Thật không mẹ? Thật, con ngoan mà. Vâng. Tôi nói như vậy để con gái yên tâm thôi. Chứ trong lòng tôi đang dối như mỡ bỏng bong. Vì tôi biết rõ... Là mẹ anh Tuấn và chị gái anh ấy Không chấp nhận mẹ con tôi Lý do là do tôi là trẻ mồ côi Không có gì ngoài một đứa con riêng Nên họ khó có thể chấp nhận chuyện đó được Tôi chật nghĩ Nếu họ biết Cung Tuấn hiến thận cho tôi Thì họ sẽ sốc tới mức nào nữa Tôi thở dài Và nghĩ những tháng ngày sắp tới của tôi và Cung Tuấn Sẽ không dễ dàng gì Bà Xuân và Quỳnh Hương tức giận bỏ về Họ một mực phản đối Việc Cung Tuấn yêu Ngọc Bích Cùng Tuấn nói thế, nói nữa thì mẹ và chị gái anh cũng không chấp nhận, cứ kéo dài tình trạng này, e là cung Tuấn sẽ bị gia đình tử mặt mà anh thì không thể sang Ngọc Bích, nên gia đình có ngăn cấm thì anh vẫn quyết định ở bên Ngọc Bích. Người khó xử lúc này chính là Ngọc Bích, cô cảm thấy mình vô dụng lắm vì cô không có gì trong tay để tương xứng với cung Tuấn, ngoài bé bông ra cô không có gì hết, cô cũng biết là cô không xứng với anh. Nhưng giờ cô đã lỡ yêu anh nhiều Cô biết phải làm sao đây Bà Xuân và Quỳnh Hương đi ra cổng Thấy Ngọc Bích đang bê bè bông Bà Xuân nhìn Ngọc Bích với ánh mắt rất khó chịu Còn Quỳnh Hương Thì cô lại gần Và tắt thẳng vào mặt Ngọc Bích một phát rất mạnh Con này Mày quyến rũ em trai tao Mày lừa em trai tao đúng không Không không chị ơi Em và anh Tuấn yêu nhau Là do hai chúng em tự nguyện Chứ em không hề quyến rũ hay lừa gạt gì anh ấy cả cầm ngay mày nghĩ mày lừa được tao sao Quỳnh Hương chửi tôi bằng những lời lẽ rất nặng nề bà Xuân đứng bên cạnh nhưng bà lại thản nhiên như không có chuyện gì mặc cho Quỳnh Hương chửi tôi rồi chị Quỳnh Hương còn vừa chửi vừa chỉ tay vào mặt tôi này đầu óc cô cô vấn đề sao cô nhìn lại bản thân mình đi xem có điểm nào tương xứng với em trai tôi không Đũa mốc lại đòi tròi mâm son Cái loại người như cô á Không bao giờ có cửa bước chân vào gia đình tôi nhá Chị Quỳnh Hương chửi tôi Rồi chỉ tay vào mặt tôi Giọng chị hẳn học Khiến con gái tôi sợ và khóc thét lên Cùng Tuấn ở trong nhà chạy ra Anh bé con gái tôi Và quát chị Quỳnh Hương Chị Hương à Chị vừa phải tôi chứ Chị không thấy con bé đang sợ hãi sao Tao làm gì nó đâu Mà mày bênh nó Rồi hàn học với tao thế. Chị lớn tuổi rồi mà chị không biết suy nghĩ sao. Có chuyện gì chị cũng đừng làm ẩm lên trước mặt một đứa trẻ như vậy. Tao không hiểu mày suy nghĩ kiểu gì nữa Tuấn ạ Mày nhìn lại mày đi. Mày nhìn mẹ con nhà nó đi. Nó có điểm gì tương xứng với mày không? Em thấy họ với em là được. Còn những chuyện khác em không quan tâm. Mày lấy ai thì lấy. Nhưng cũng phải môn đăng hộ đối một chút. Mày lấy cái đứa mồ côi. Lại còn có con riêng Rồi không có một cái gì Mày muốn người ta chê cười vào mặt bố mẹ mày Và mặt chị gái mày đúng không Những người chê cười người khác Cũng là những người không ra gì Nên không cần bận tâm tới họ làm gì Cho mẹt người thế thôi Mày không coi lời tao ra gì Thì mày cũng phải nghĩ tới mẹ chứ Sao mẹ có thể chấp nhận một đứa con dâu như nó Bà Xuân gật đầu đồng tình với Quỳnh Hương Tuấn à Chị còn nói đúng đây Con lớn rồi Con làm gì con cũng phải nghĩ tới bố mẹ Nghĩ tới chị gái con nữa Con phải nhìn nhận mọi chiều Theo hướng tốt Và theo ý kiến của gia đình mình Chỉ có gia đình của mình Mới nghĩ cho mình Và lo lắng cho mình thôi con ạ Cùng Tuấn gắt gỏng lên Sao mẹ cứ sống nghiêng về vật chất vậy Con lấy ai Cũng đâu có sao Miệng con hạnh phúc Và sống thật vui vẻ là được Vật chất làm gì Khi nhà mình có đủ điều kiện vật chất rồi mẹ Người ta sống với nhau phải có tình cảm Chưa có vật chất mà không có tình cảm Thì sống với nhau làm sao mà hạnh phúc được Với một gia đình bình thường thì không sao Nhưng gia đình chúng ta thì khác con ạ Gia đình chúng ta cần danh tiếng Bố con là cán bộ cấp cao Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận Một đứa con dâu nghèo hèn Và nhân phẩm không tốt như cái bích Vậy nên Con nên kết thúc chuyện này sớm đi Đừng vì một đứa con không ra gì Mà đánh đuổi cả gia đình mình như vậy. Như thế nào là nhân phẩm không tốt hả mẹ? Mẹ nói vậy mà nghe được sao? Nhân phẩm không tốt là chưa chồng mà lại có con như nó đấy Con không biết suy nghĩ à? Mẹ mới là người không biết suy nghĩ đấy Mẹ sống ở bên nước ngoài bao nhiêu năm. Đáng lẽ mẹ phải suy nghĩ thoáng lên. Chứ sao mẹ lại lạc hậu cổ hủ như vậy? Cùng Tuấn và bà Xuân nói qua nói lại một hồi. Chị Quỳnh Hương thì nhìn tôi với ánh mắt đe dọa. Mày giỏi lắm, mày quyến rũ được em trai tao, nhưng gia đình tao sẽ không để yên cho mày đâu, nhớ kỹ lấy. Sau đó, bà Xuân và Quỳnh Hương tức giận, lên xe đi về nhà. Cùng Tuấn thở dài, nhìn theo xe ô tô của mẹ và chị gái tới khi đi khuất hẳn. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc thương cho số phận của tôi. Tình yêu vừa chớm nở mà đã có nguy cơ tản lội, Cùng Tuấn nắm tay tôi và nói Mình vào nhà thôi em Bé Bông sợ hãi ôm chặt cổ bố từ nãy tới giờ Nó mới khẽ hỏi Bố ơi sao bà nội hung dữ thế ạ Cùng Tuấn cố cười và giải thích cho bé Bông nghe Bố và bà nội đang có chút chuyện Chuyện người lớn nên con gái bố đừng bận tâm nhé Rồi mấy hôm nữa là mọi chuyện êm đẹp ngay thôi Vâng ạ vừa nãy con sợ lắm bố ạ Bố xin lỗi con gái nhé. Từ giờ trở đi, bố sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa đâu. Dạ vâng. Tối hôm đó, tôi cho con gái đi ngủ, rồi tôi ra phòng khách để nói chuyện với Cung Tuấn. Tôi thấy anh ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt mệt mỏi, tôi lại gần ngồi cạnh và hỏi. Anh buồn ngủ, thì đi về phòng ngủ đi à? Con ngủ rồi à? Dạ con ngủ rồi à. Cung Tuấn ôm tôi và nói. Anh xin lỗi em nhiều nhé. Hôm nay anh đã để em phải chịu thiệt thòi rồi Em không sao ạ Thế sau này tính sao ạ Mình cứ kệ đi em Hay là chúng ta chia tay đi Em đưa con về nhà em Chúng ta không liên lạc nữa Như vậy sẽ tốt cho anh hơn Không được Ai cho em nói là chia tay chứ Em cứ ở yên bên cạnh anh đi Mọi chuyện anh sẽ tự lo được mà Nhưng mẹ anh và chị anh gắt như thế Thì phải làm sao chứ Mẹ anh và chị anh nóng tính như vậy thôi Nhưng bản chất lại tốt tính lắm Anh tin là dần dần Mẹ và chị sẽ chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau thôi Anh sẽ thuyết phục được mẹ Và chị anh Nên em phải tin tưởng vào anh nhé Nhưng em cứ thấy lo lắng bất an đi anh ạ Em đừng lo lắng nữa Có anh ở đây rồi mà Anh sẽ lo hết mọi chuyện Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau Dạ vâng Tôi dựa đầu vào vai Cung Tuấn Tôi biết anh nói vậy để tôi yên tâm Nhưng tôi biết trong lòng anh bây giờ đang dậy sóng Những ngày sắp tới tôi và anh sẽ rất khó có thể ở bên nhau Trở về nhà Quỳnh Hương tức giận ném túi sách xuống ghế Cô hàn học Mẹ kiếp Từ bé tới giờ Cùng Tuấn chưa bao giờ cãi lời con thế Thế mà bây giờ Vì cái con đấy mà nó đã quát con Và hàn học với mẹ con đấy Bà Tuấn thở dài nói Mẹ không thể hiểu nổi Tại sao thẳng Tuấn lại yêu một đứa tầm thường như vậy Càng nghĩ Mẹ càng không hiểu Không lẽ đằng sau chuyện này Có ẩn khúc gì ư Chắc chắn là con kia nó dụ dỗ thằng Tuấn nhà mình Vì thằng Tuấn nhà mình Còn biết tính nó mà Nó sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy Chỉ khi nó bị dụ dỗ thôi mẹ ạ Thế giờ chúng ta phải làm gì Đại thằng Tuấn bỏ con bích hả con Mẹ cứ bình tĩnh Rồi con sẽ giải quyết chuyện này. Con phải giải quyết nhanh đi. Không để lâu là lắm chuyện đấy con ạ. Vâng, con biết rồi. Ngày hôm sau, Quỳnh Hương đã thuê người tìm hiểu về Ngọc Bích. Quỳnh Hương muốn biết tất cả thông tin về Ngọc Bích. Cô chỉ cần bỏ ra mấy chục triệu là cô sẽ có đầy đủ thông tin mà cô mong muốn. Quỳnh Hương thuê thám tử tư điều tra về Ngọc Bích. Nên chỉ trong một ngày là Quỳnh Hương đã đầy đủ thông tin về Bích. Cô và anh thám tử ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau một hồi. Sau đó Quỳnh Hương vào phòng gọi bà Xuân ra để cho bà xem cùng luôn. Quỳnh Hương cầm tờ giấy có đầy đủ thông tin về Ngọc Bích. Cô nói Nó là trẻ mồ côi bị bỏ cổng cô Nhi Viện năm 17 tuổi bỏ nhà theo trai rồi sau đó sinh con. Lúc đó bạn trai cũng trốn biệt tâm luôn. Một mình nó ở lại bưng bê ở quán ăn sinh con một mình. Sau đó Nó lên trước quản lý, rồi mua một căn nhà nhỏ. Hai mẹ con sinh sống ở đấy. Bà Xuân gật đầu rồi nói. Một mình cô ta tự làm việc, rồi sinh con một mình ở nơi đất khách quê người. Cô ta ít tuổi, nhưng rất mạnh mẽ đấy. 4 tháng trước, nó nhập viện và điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối ở bệnh viện của Toàn này mẹ. Cô ta bị bệnh suy thận giai đoạn cuối sao? Vâng, cô ta được ghép thận. Bà đã hoàn toàn mình phục rồi mẹ ạ Cô ta cũng may mắn đấy chứ Có thận phù hợp để ghép luôn Mấy người được như vậy đâu Ai là người hiến thận cho cô ta nhỉ Con thấy có gì đó lạ lạ mẹ ạ Chắc cô ta may mắn thôi Mà tại sao cô ta lại quen thằng Tuấn nhà mình thế nhỉ Con cũng không biết Thám tử không nói đến chuyện đấy Nhưng con biết tìm ai để hỏi rồi Con tìm ai Nó điều trị mấy tháng ở bệnh viện của Toàn mà Nên bây giờ con sẽ đi gặp Toàn Để hỏi chuyện về nó Con muốn biết Nó gặp Tuấn nhà mình trong hoàn cảnh nào ạ Quỳnh Hương có linh cảm Người hiến một quả thận cho Ngọc Bích Chính là Cung Tuấn, em trai của cô Vì thế cô lại càng muốn tìm hiểu rõ chuyện này hơn Nếu đúng như cô linh cảm Thì cô và bố mẹ cô Sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện đó Riêng bản thân cô Sẽ không bao giờ tha thứ cho Ngọc Bích Nói là làm luôn Quỳnh Hương tới bệnh viện gặp Toàn luôn Vừa nhìn thấy Quỳnh Hương Toàn đã mừng rỡ chào Em chào chị Chị về khi nào thế ạ Hương về từ hôm qua Chị về một mình hay về cùng bác gái Chị về cùng mẹ chị Mai kia em rảnh không Sang ngày chị ăn tối nhá Dạ lúc nào em cũng rảnh mà chị Chị nghe Cung Tuấn nói em bận lắm mà Dạ đó là công việc của em Nhưng đối với chị Hương Thì lúc nào em cũng rảnh Chỉ cần chị gọi Là em sẽ tới ngay Toàn vốn thẩm thích Quỳnh Hương từ lâu Nên giờ Quỳnh Hương nói gì Toàn đều nghe hết Quỳnh Hương lợi dụng điều đó Để moi thông tin về Ngọc Bích Toàn ơi Hương hỏi Toàn chuyện này được không Dạ sẽ hỏi đi ạ Mấy tháng trước Ngọc Bích bạn gái của Cung Tuấn Điều trị bệnh ở đây đúng không Đúng ạ Quỳnh Hương giả vờ đã biết hết mọi chuyện Để lừa Toàn Hương đã nghe Cung Tuấn kể hết mọi chuyện về Ngọc Bích, nhưng Hương thấy khó tin quá. Toàn có thể nói cho Hương nghe được không? Những gì Cung Tuấn kể có đúng là thật không? Toàn cứ nghĩ Quỳnh Hương đã biết hết mọi sự thật, nên anh cũng gật đầu nói. Vâng chị, Cung Tuấn và Ngọc Bích yêu nhau, nên cậu ấy tặng cho bạn gái mình một quả thận là điều bình thường mà chị. Quỳnh Hương choáng váng khi nghe Toàn nói vậy, cô ấp úng. Vậy là cung Tuấn hiến một quả thận cho Ngọc Bích thật sao? Vâng chị Chính ta em là người ghép thận cho Ngọc Bích Lúc đầu khi Tuấn nói hiến thận cho Ngọc Bích Em cũng không đồng ý đâu Nhưng vì cậu ấy quyết tâm quá Nên em không làm gì được Mà chị cũng đừng lo lắng Vì một người vẫn khỏe mạnh bình thường Khi chỉ có một quả thận thôi chị ạ Cung Tuấn vì thương Ngọc Bích mồ côi Không có người thân Nên cậu ấy đã hiến một quả thận Để cứu Ngọc Bích đi chị Quỳnh Hương tức lắm Nhưng trước mặt Toàn Cô không muốn làm ẩm lên Cô đứng dậy và đi về Toàn vội đi theo Chị ơi Tối nay chị rảnh không Em qua đón chị đi uống nước nha Quỳnh Hương nhích mép rồi nói Tôi bận rồi Cậu đừng làm phiền tôi Ồ kìa Chị đang giận em đấy à Quỳnh Hương gắt lên Đúng vậy Tôi ghét cậu Cậu cút xa thôi ra Toàn ngơ ngác Không hiểu tại sao Quỳnh Hương lại nổi giận Chị ơi sao chị lại nổi giận vậy Chị em không hiểu tại sao Đáng lẽ ra Khi cậu biết Cung Tuấn có ý định hiến thận Thì cậu phải gọi điện cho tôi chứ Vậy là nói cậu quan tâm tôi lắm Tôi ghét cậu Chị à Quỳnh Hương bỏ đi Mặc cho Toàn đứng xị mặt ra đấy Toàn buồn lòng lắm Lúc đó anh cũng khuyên Cung Tuấn Nhưng không được Bởi tính Cung Tuấn một khi đã quyết định việc gì Thì khó mà thay đổi được Quỳnh Hương về nhà, cô kể luôn với bà Xuân. Mẹ ơi, mẹ nghe cho rõ những lời con nói đây. Có chuyện gì về con? Mẹ có biết, ai là người hiến thận cho con Bích không hả mẹ? Mẹ không, chắc là ai đấy. Thằng Cung Tuấn đấy mẹ, là thằng con trai của mẹ đấy. Nói cho con Bích một quả thận của nó rồi mẹ ạ. Bà Xuân trận trừng mắt lên, bà lắp bắp. Là thằng Tuấn thật sao? Vâng mẹ ạ. Giờ trong người nó chỉ có một quả thận thôi mẹ ạ Còn không hiểu nổi Tại sao thằng Tuấn nó lại ngu ngốc như vậy Bà Xuân choáng váng Bà loạn chóng và bất tỉnh tại chỗ Tôi đang phơi quần áo Thì công Tuấn về Tôi vội chạy ra mở cửa cho anh Anh về rồi đấy ạ Ừ con gái đâu em Dạ con gái đang ngồi tập tô chữ anh ạ Ừ con sắp vào lớp 1 rồi vậy nhỉ Vợ đã sắm đủ đồ dùng học tập cho con chưa Dạ rồi À vợ ơi, lát ăn tối xong, vợ chồng mình đưa con đi chơi nhé. Anh à, mình chưa cưới mà xưng hô vợ chồng như thế, có ổn không? Xưng hô thế cho quen đi, vì chúng ta sắp cưới rồi mà. Nhưng mẹ và chị vẫn chưa đồng ý. Rồi mẹ và chị sẽ đồng ý thôi. Với lại mọi chuyện, anh tự quyết định, anh lấy vợ cho anh mà. Vợ đừng suy nghĩ nhiều quá, vợ và con gái cứ ở bên cạnh anh thôi. Còn mọi chuyện anh sẽ lo hết Dạ em biết hả Cách anh ấy chăm sóc mẹ con tôi Khiến người khác cũng phải ghen tị Anh thương bé bông như con ruột của anh Anh đã coi hai mẹ con tôi Là vợ và con Là gia đình của anh Giờ chỉ chờ mẹ anh và chị gái anh đồng ý nữa Là quá viên mãn Chúng tôi cùng ăn cơm Cùng chăm sóc con gái Tự yêu anh và con rất nhiều Anh và con chính là gia đình của tôi Chúng tôi đang chuẩn bị đưa con gái đi chơi Thì Cung Tuấn có điện thoại Nhìn màn hình điện thoại hiện tên chị gái Tôi biết là chị Quỳnh Hương gọi anh ấy Anh ơi, chị gọi kìa Cung Tuấn lại cầm điện thoại lên Và bắt máy ở bên đầu dây bên kia Chị Quỳnh Hương gắt lên Mẹ đang ở trong phòng cấp cứu đấy Mày vừa lòng chưa? Cung Tuấn hốt hoảng Anh vội hỏi Mẹ bị làm sao vậy chị? Sao thế chị? Mày tới đây đi Rồi nói chuyện sau Vâng vâng em tới ngay Cùng Tuấn tắt máy rồi nói với tôi Em và con ở nhà nhá Anh vào vào bệnh viện đây Hình như mẹ gặp vấn đề gì rồi gì ấy Có gì anh gọi điện cho em sao Vâng anh đi đi Anh đi cẩn thận Có gì anh nhớ gọi điện cho em nhé Anh biết rồi Cùng Tuấn lái xe thẳng tới bệnh viện Vừa đi anh vừa lo lắng bất an Không biết mẹ anh bị làm sao Mà phải nhập viện gấp như thế Ngày hôm qua Anh gặp mẹ anh vẫn thấy mẹ anh khỏe mạnh mà Ở trong bệnh viện Bà Xuân đang nằm trên giường Còn Quỳnh Hương ngồi bên cạnh lướt điện thoại Bà Xuân mới hỏi Thằng Tuấn nó có vào đây không con Có ạ Thằng Tuấn đang tới rồi mẹ Mẹ phải giả vào ốm nặng vào Để thằng Tuấn cảm thấy ân hận Vì những việc nó gây ra cho mẹ Ừ mẹ biết rồi Trước mắt là vậy Sau đó con sẽ xử đẹp con hồ ly kia Con sẽ cho nó biết Dụ dỗ em trai con thì nó sẽ phải trả giá đắt thế nào. Cùng Tuấn vừa mở cửa đi vào phòng bệnh, bà Xuân liền quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Mẹ ơi, chị ơi. Em tới rồi đấy à. Mẹ mệt nên ngủ do em. Mẹ sao rồi, bác sĩ nói sao ạ? Mẹ bị choáng rồi ngất luôn. Chắc do mẹ bị sốc tâm lý. Sau này em nói gì cũng lựa lựa rồi nói nhá. Giờ mẹ ra rồi. Mẹ hay suy nghĩ lắm Mẹ không ở mãi với chị em mình cả đời được Nên những ngày còn mẹ còn chị Thì em phải hiếu thảo với mẹ em ạ Vâng em hiểu mà Sau đó Quỳnh Hương nhẹ nhàng nói Tuấn ạ Chị xin lỗi em Vì mấy hôm nay chị đã nặng lời với em Chị xin lỗi em nhiều lắm Sẽ không bao giờ chị như vậy nữa đâu Em cũng xin lỗi chị Chị đừng giận em nữa nhá Ừ từ giờ Chị em mình không nói nặng lời như vậy nữa Chắc do chị em mình to tiếng ngay trước mặt mẹ Nên mẹ buồn lòng đó em Vâng chị À em tới rồi Em ở đây với mẹ đi Chị có hẹn với mấy đứa bạn Chị đi ra ngoài đây Em ở đây nhá Có vấn đề gì thì gọi điện ngay cho chị Vâng chị cứ đi đi Quỳnh Hương nhanh chóng ra khỏi bệnh viện Nhưng cô không đi gặp bạn bè Mà cô đi tới nhà Công Tuấn để gặp Ngọc Bích Vừa đi Quỳnh Hương vừa nghĩ Cung Tuấn đang ở bệnh viện với mẹ tao Tao sẽ xử đẹp mày Ngọc Bích ạ Tôi đang dạy con gái học Thì Cung Tuấn gọi điện về Dạ em nghe đây Em và con ngủ đi Nay anh ở viện với mẹ Sáng mai anh về nhá Dạ mẹ bị sao vậy anh Mẹ chỉ bị mệt chút thôi Mẹ không sao đâu Em đừng lo Em ra khóa cổng Rồi đi ngủ sớm đi Dạ vâng ạ Chúc vợ và con gái ngủ ngon Tôi dạy con học nốt bài Rồi cho con gái đi ngủ trước, vì tôi chở máy giặt xong cái chăn tôi phơi xong, tôi mới đi ngủ. Tôi vừa ra đóng cửa, thì chị Quỳnh Hương lái xe tới, đèn chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi đang nghèo mắt nhìn, thì chị xuống xe và đi lại gần phía tôi. Con hổ ly tinh kia, mày giỏi lắm. Dạ em chào chị, ta không chị em gì với mày hết. Mày nghĩ mày có cơ hội làm em dâu tao á, mày đang ảo tưởng đấy. Em xin chị đừng nói nặng lời với em như thế, em thật sự không thể xa anh Tuấn được chị ạ. Tại sao? Vì em yêu anh ấy, em không thể sống thiếu anh ấy được đâu ạ. Mày thôi diễn trò đi, vì mày ham tiền, mày ham tiền, nên mày không muốn xa em trai tao chứ gì. Em yêu anh ấy vì tình yêu, chứ không phải vì vật chất chị ạ. Em xin chị, hãy đồng ý cho em và anh ấy ở bên nhau chị nhá, em xin chị đấy. Không bao giờ Mày là con hồ ly tinh Chứ không phải là con người Mày lấy một quả thận của em trai tao Đi chuyện đó Mẹ tao bị ngất phải nhập viện Mày nói mày yêu em trai tao thật lòng Vậy mày trả thận cho em trai tao đi Chuyện đó Tao biết ngay là mày sợ chết mà Vì mày mà em trai tao Chỉ còn một quả thận Mày biết đàn ông con trai Mà chỉ có một quả thận Thì sức khỏe suy giảm thế nào không Sao mày không chết đi Mày chết rồi Em trai tao đỡ phải khổ Không phải là tất cả là do mày Do mày đấy con hồ ly tinh Tôi lặng người trước những lời chửi rủa xúc phạm của chị Quỳnh Hương Lúc này ngoài khóc ra Tôi không biết phải làm sao nữa Chị Quỳnh Hương chửi chán Rồi chị đánh tôi Chị tùng tóc và tát vào mặt tôi liên tiếp Vừa đánh tôi Chị vừa chửi tôi thẩm tệ Chị ấy bắt tôi phải trả một quả thận cho anh Cung Tuấn Chị ấy nói Tôi không xứng đáng với những gì anh Cung Tuấn làm cho tôi. Tôi đừng im chịu đòn của chị Hương. Chị vừa đánh tôi, chị vừa gào lên. Sao mày không phản kháng hả? Mày đánh lại tao đi, đánh lại tao đi. Em xin lỗi chị, em xin lỗi. Tại mày mà gia đình tao mới to tiếng với nhau như vậy. Tại vì mày mà mẹ tao phải nhập viện. Tất cả là vì mày, vì mày đấy. Mày trả lại thận cho em trai tao đi, trả lại đi. Sáng hôm sau Quỳnh Hương vào bệnh viện thay cho Tuấn Để Tuấn về nhà Quỳnh Hương bình thản Như chưa có chuyện gì xảy ra vậy Cùng Tuấn nhanh chóng trở về nhà thế Ngọc Bích bị bầm tím một bên mắt Anh vội hỏi Ngọc Bích Mặt em sao thế Sao lại bầm tím thế này À Tuổi qua em ra khóa cổng Em bị vấp ngã đập mặt xuống anh ạ Trời ơi Em có đau không Để anh chở em đi khám nhá Em không sao mà Không phải khám đâu ạ Bẩm tím nhiều thế này mà Đi anh đưa em đi khám Em không sao ạ Không phải khám đâu Thế tình hình sức khỏe của mẹ sao rồi anh Sáng nay mẹ ngồi dậy ăn cháo được rồi Chờ mai kia mẹ ra viện Anh xin phép mẹ cưới em Mẹ sẽ không đồng ý đâu Mẹ giận anh tới nỗi phát bệnh đấy Không phải đâu em ạ Chiều anh đi làm về Anh đón em vào viện thăm mẹ nhé Trong thời gian này mẹ đang nằm viện em chịu khó vào viện thăm mẹ để lấy lòng mẹ em nhé. Nhưng mà em sợ lắm anh ạ. Có anh đi cùng, em đừng sợ. Vâng. cùng Tuấn tắm sạch, rồi anh ấy đi tới công ty. Tôi lấy đá trượm vào mặt. Tôi ra nông nỗi này là do chuyện kính hương đánh. Toàn thân tôi đau ê ẩm, khó chịu. Nhưng tôi không dám để anh Cung Tuấn biết. Nếu anh ấy biết sự thật, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn mà thôi. Tối hôm đó... Tôi đi cùng Cung Tuấn vào bệnh viện thăm mẹ anh ấy. Nhìn thấy tôi bị bầm tím. Bà ấy hỏi. Mặt cô bị làm sao thế? Tôi liếc nhìn chị Quỳnh Hương. Tôi thấy chị ấy đang lửa mắt nhìn tôi. Nên tôi chỉ còn cách là nói dối. Dạ con bị ngã à? Ừ. Bôi thuốc vào cho nhanh khỏi. Dạ vâng. Để con đút cháo cho bác nha. Thấy thái độ lễ phép của Ngọc Bích. Bà Xuân gật đầu đồng ý. Ừ. Ừ. Có mặt Cung Tuấn ở đấy, bà Xuân và Quỳnh Hoa rất bình thường, họ vui vẻ và không nhắc gì tới chuyện tình cảm của Tuấn và Ngọc Bích. Thậm chí, bà Xuân còn bảo Ngọc Bích gọt táo, rồi cả nhà cùng ăn và nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Đấy là khi có Cung Tuấn ở đấy, nhưng lúc Cung Tuấn ra ngoài mua đồ, ngay lập tức, bà Xuân và Quỳnh Hương lật mặt ngay. Quỳnh Hương đập mạnh vào đầu Ngọc Bích một phát và nghiến răng nói. Tại sao? Mày có thể nhận một quả thận của em trai tao?" Tôi cuống lên giải thích. "Dạ, lúc đó em không hề biết là anh Tuấn hiến thận cho em ạ. Mãi sau này em bình phục, em mới biết chị. Mày đừng có mà lươn lẹo. Em nói thật mà, nếu em biết trước thì em nhất quyết không đồng ý, em thật sự không biết chị ạ. Mày nhìn mẹ tao đi, mẹ tao ốm vì mày đấy. Mày biết rồi thì mày trả thận cho em tao đi, mau trả đi." "Trả ư?" Giờ em trả bằng cách nào hả chị? Trả bằng cách nào? Thì tự mày nghĩ đi. Lấy được thì trả được thế thôi. Tôi liền hạ mình quỳ gối trước mặt bà Xuân và Quỳnh Hương. Nói ra những lời nói từ thật lòng. Để mong được bà Xuân và chị Quỳnh Hương chấp nhận. Vậy thì em lấy cả cuộc đời em. Để trả nợ cho anh ấy được không chị? Em sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy cả cuộc đời này. Chị đồng ý nha chị. Bà Xuân thấy Ngọc Bích nói vậy. Bà có chút mềm lòng, với lại bà cũng hiểu rõ rằng Ngọc Bích sống được là nhờ có quả thận của con trai bà. Giở bắt Ngọc Bích trả, khác gì rồi Ngọc Bích vào chỗ chết đâu. Nhìn Ngọc Bích, bà thấy cũng tội nên bà bảo với Quỳnh Hương. Quỳnh Hương, hay là chúng ta thôi đi, đừng làm khó Ngọc Bích nữa, tác hợp cho hai đứa đi con. Quỳnh Hương gắt ẩm lên. Không được, nó không xứng với thằng Tuấn nhà mình. Nó không xứng mẹ ạ. Còn khó tính vừa tôi Quỳnh Hương ạ. Bây giờ mọi chuyện đã xong cả rồi. có muốn thay đổi cũng không được nữa. Chỉ bằng tác thành cho chúng nó đi. Mẹ à Cùng Tuấn là con trai của mẹ đấy. Mẹ đẻ em trai con ra lành lãn nguyên vẹn. Thế mà bây giờ. Con trai mẹ thiếu một quả thận. Rồi sức khỏe của nó suy giảm. Giảm tuổi thọ. Sau này vẻ già. Còn bao nhiêu hệ lụy nữa đó mẹ ạ. Mẹ hỏi thằng Toàn rồi. Sức khỏe của thằng Tuấn và cái bích hoàn toàn bình thường. Có một quả thận khỏe mạnh thì sức khỏe bình thường mà. Còn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều như thế. Cuộc đời ngắn ngủi lắm con ạ. Nên mình cứ vui vẻ bên nhau được ngày nào, tốt ngày đó. Làm khó nhau làm gì hả con? Sao mày lại thay đổi nhanh như vậy? Chứ hôm qua mẹ vẫn còn phản đối chúng nó mà. Tối qua thằng Toàn nó vào thăm mẹ. Nó đã nói cho mẹ hiểu rồi. Sống là phải cho đi. Mới mong được nhận lại con ạ Mình đâu biết ngày mai mình sẽ ra sao đâu Thế nên mình cứ sống tử tế Tích đức từ bây giờ đi con Thằng Tuấn nó hiến thận cho cái bích Tức là hai đứa nó đã có duyên với nhau Và phải gắn bó với nhau hết cuộc đời Đó là duyên số của hai đứa chúng nó Mẹ con mình Đừng làm khó hai đứa nữa mệt mỏi lắm con ạ Quỳnh Hương nhất quyết không chịu Chị ấy gạo lên Không Con không bao giờ chấp nhận chuyện này, mẹ và thằng Tuấn đang tự làm xấu mặt mình đấy, con sẽ phản đối chuyện này tới cùng. Thôi đi, mẹ nói là bỏ qua đi mà, sao con còn trẻ mà con cố chấp hơn cả bà già như mẹ thế? Mẹ nói vậy thì con không có gì để nói nữa. Thế rồi Quỳnh Hương vùng vẳng bỏ về, ra tới cổng, Quỳnh Hương gặp Tuấn. Chị về đi à? Quỳnh Hương không thèm trả lời Tuấn, cô cứ thế đi thẳng. Cung Tuấn không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà chị gái của mình lại có thái độ khó chịu như vậy. Cung Tuấn lên phòng bệnh và hỏi. Chị Quỳnh Hương có chuyện gì mà con hỏi chị ấy còn không trả lời thế mẹ. Thôi kệ nó đi, nó giận vài hôm rồi nó bình thường ngay mà. Giờ hai đứa thu dọn đồ giúp mẹ đi, mẹ muốn về nhà. Mẹ đã khỏe chưa mà về ạ? Mẹ có bệnh gì đâu, mấy hôm nay mẹ giả vờ đấy. Ở kìa mẹ Mẹ già vào ốm theo cách của Quỳnh Hương Để tìm cách chia rẽ hai đứa Nhưng giờ không cần nữa rồi Nên mẹ phải về nhà thôi chứ Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau cười Vậy là mẹ anh ấy đã đồng ý cho chúng tôi được ở bên nhau Chỉ còn chị Quỳnh Hương nữa thôi Tôi tin là một ngày không xa Chị ấy sẽ đồng ý Tôi và Cung Tuấn dọn đồ Và đưa bà Xuân về nhà Thấy nhà cửa bẻ bộn Về mấy ngày hôm nay Chị Quỳnh Hương không dọn Nên tôi tranh thủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Những bộ quần áo của bà Xuân ở bệnh viện, tôi mang đi giặt sạch sẽ rồi phơi lên. Tình tôi sạch sẽ, nên thấy nhà cửa bè bộn là tôi lại không chịu được. Bà Xuân và Cung Tuấn ngồi nói chuyện ở phòng khách. Bà Xuân gật đầu hài lòng. Cái Bích nhìn thế mà nhanh nhẹn sạch sẽ thế. Trả bù cho cái hương, chỉ bày bừa, chứ không biết dọn dẹp gì cả. Cung Tuấn được thẻ khen Ngọc Bích luôn. Ừng ạ. Ngọc Bích đảm đang lắm mẹ ạ, cô ấy là mẫu của phụ nữ gia đình nên con lấy cô ấy là hợp nhất mẹ ạ. Con đi làm cũng yên tâm vì ở nhà đã có cô ấy lo chu toàn mọi thứ nên mẹ đồng ý cho con cưới Ngọc Bích nha. Nhưng còn bố con nữa mà, bố con thì đơn giản chỉ cần mẹ đồng ý là bố con đồng ý thôi. Cứ thừ thừ vài bữa nữa để chị con nuôi nguôi rồi mẹ nói chuyện với bố con sau. Vâng con cảm ơn mẹ ạ. Bà Xuân đã đồng ý, nhưng Quỳnh Hương vẫn cố chấp lắm. Cô cãi nhau với em trai, giờ lại cãi nhau với mẹ. Quỳnh Hương giận mẹ, nên cô chuyển ra ngoài thuê khách sạn để ở. Cô lại càng cay cú và quyết ngăn cản Cung Tuấn và Ngọc Bích cho bằng được. Quỳnh Hương một mình ở trong khách sạn viếp đầy đủ tiện nghi và không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng cô thấy không vui vì ở một mình nên Quỳnh Hương lại hay nghĩ tới chuyện khiến cô bực dọc. Mẹ kiếp. Cái con hổ lý tinh đáng sợ thật đấy Mới đầu nó mua chuộc Cung Tuấn Và khiến em mình mất một quả thận Giờ thì tới lượt mẹ mình Nó mới gặp mẹ mình vài lần Mà nó đã mua chuộc được mẹ mình luôn rồi Xem ra con hổ lý tinh này Rất từng trải trong chuyện diễn trò Thảo Mai Và lừa gạt người khác Dù mẹ mình có ủng hộ nó Nhưng mình quyết phá tới cùng luôn Sau đó Quỳnh Hương gọi điện cho bố cô Để mách chuyện đấy Bố nghe đây Bố ơi Bố biết chuyện gì chưa hả? Chuyện gì về con? Thằng Tuấn nhà mình, nó đang đòi lấy một đứa mồ côi và có con riêng 6 tuổi đó bố. Không những thế, thằng Tuấn còn hiến một quả thận cho đứa kia nữa đó bố. À, chuyện này bố nghe mẹ con nói rồi. Mới đầu bố cũng sốc lắm, nhưng sau đó bố đã nghĩ thông mọi chuyện. Kệ cho hai đứa nó lấy nhau đi con. Chúng nó lấy nhau, sướng khổ tự chúng nó chịu, mình có chịu thay chúng nó đâu mà can thiệp hả con? Nhưng con mổ côi đó Không xứng đáng với thằng Tuấn nhà mình Không môn đăng hộ đối bố ạ Thôi con ạ Chúng nó hạnh phúc là được rồi Còn chuyện môn đăng hộ đối thì để sau đi Bố Con tưởng bố phải phản đối kịch liệt chứ Sao bố lại ủng hộ chúng nó thế ạ Có phải bố sợ mẹ con đúng không Mẹ con nói gì bố cũng nghe hết phải không Con lớn rồi Đừng trẻ con nữa À con dọn về nhà sống đi Đã không làm ra tiền Lại còn ra khách sạn ở thế Còn biết bao nhiêu tiền một ngày không 5 triệu một ngày đấy Còn về nhà đi Đừng có phá nữa Quỳnh Hương tắt điện thoại Và ném điện thoại xuống đất Cô gạo lên Tại sao Tại sao bố mẹ lại ủng hộ nó chứ Nó là trẻ mù côi Nó không có cái gì tốt cả Tại sao bố mẹ lại bênh nó Mà không bênh con Còn ghét bố mẹ Quỳnh Hương chán đời Cô đi uống rượu Vừa ra khỏi khách sạn Quỳnh Hương gặp bác sĩ Toàn ở cổng. Chị Hương Sao cậu tới đây? già em tới tìm chị. Chị đang định đi đâu thế ạ? Đi uống rượu. Chị muốn đi uống rượu sao? Vậy em đi cùng chị nhé. Không cần. Kìa chị, để em đi cùng chị cho vui. Quỳnh Hương không nói gì. Cô đi thẳng ra xe, bác sĩ Toàn vội đi theo sau. Quỳnh Hương và Toàn lên ba uống rượu. Quỳnh Hương chán đòi nên cô uống hơi nhiều. Mãi tới khi say... Cô và Toàn mới đi về Toàn đưa cô về tới khách sạn Vì cô say quá Nên Toàn đưa cô lên phòng Cả hai người đều say Nên đã không kiềm chế được cảm xúc Đêm hôm đó Toàn đã ngủ lại với Quỳnh Hương Sáng hôm sau Quỳnh Hương mở mắt ra Cô thấy mình không mặc đồ Cô đang nằm trong vòng tay của Toàn Cả hai cùng không mặc đồ Và ôm chặt lấy nhau Chuyện quái gì thế này Quỳnh Hương liền đẩy Toàn ra Cô dơ chân đạp Toàn rơi xuống đất và hét lên. Toàn, sao cậu lại ở đây? Toàn ngồi dậy, rủi mắt và nói. Thì đêm qua chúng ta đi uống rượu, rồi về đây ngủ mà. Khốn khiếp, cậu lại dụng tôi say rượu để dở trò với tôi hả? Đồ khốn khiếp. Em có lợi dụng chị đâu? Đêm qua chị cuồng nhiệt lắm. Chị còn cởi áo em trước mà, chị quên à? Này thì cuồng nhiệt này, cuồng nhiệt này. Quỳnh Hương lao lại tát bùm búp vào mặt bác sĩ Toàn. Chị ơi chị bình tĩnh lại đi. Chị bình tĩnh lại đi. Này thì bình tĩnh. Quỳnh Hương đánh cho Toàn một trận tơi tả. Một lúc sau cô tống cổ bác sĩ Toàn ra khỏi phòng. Cút ngay. Cút ra khỏi đây nhanh lên. Chị à. Chị bình tĩnh lại đi. Em sẽ chịu trách nhiệm mà. Mấy lâu nay chị cũng biết là em rất thích chị mà. Quỳnh Hương không những không nghe. Cô còn chửi Toàn rất tệ. Cậu nghĩ... Cậu có cửa bước vào nhà tôi sao Cậu xem lại bản thân cậu đi Cậu làm được những gì Cậu có những gì mà đòi thích tôi Em biết là em nghèo Nên hai năm nay em luôn cố gắng nỗ lực hết sức Em có thể tự tin đến với chị Những việc em làm Chị không thấy động lòng chút nào sao Cầm mồm và cút đi Cút ngay đi Thế chuyện đêm qua chúng ta Thì sao Chả sao hết Cứ quên nó đi là xong Thì cậu cút đi Toàn thở dài bồn bã đi về Anh cười nhạt Và tự trách bản thân Sao cứ mãi ngu ngốc thích một người không thích mình như vậy Một tuần sau Quỳnh Hương trở về nhà Vì hôm đó nhà cô có dỗ Nên bà Xuân gọi Quỳnh Hương về Để nhân cơ hội bà nói chuyện với con gái luôn Chị Hương về nhà Thấy tôi đang nấu đồ ăn để tắp Hương Chị ấy nhăn nhó Mẹ à Sao con kia lại ở đây vậy Ai cho nó đến đây mà nó đến hả? Là mẹ bảo cái bích tới đây Con mình tĩnh lại đi Hôm nay nhà mình có dỗ Chỉ có người trong nhà thôi Sao mẹ lại bảo nó tới? Cái bích bây giờ cũng là người trong nhà rồi Con đừng có cư xử thô lỗ như thế Người ta nhìn thấy Lại nói con bắt nạt em dâu đấy Cái gì? Mẹ nói vậy đồng nghĩa với việc mẹ đồng ý Để thằng Tuấn lấy nó rồi sao? Ừ Bố mẹ đồng ý rồi Mấy hôm nữa mẹ đi xem ngày nào đẹp Để tổ chức đám cưới cho hai đứa chúng nó Còn đừng khó tính nữa Mình làm chị lớn Thì mình phải biết thương em chứ Còn không đồng ý không đồng ý Việc này không tới lượt con quyết định Nên dù con không đồng ý Bố mẹ vẫn tổ chức cho hai đứa Còn tự suy nghĩ đi Đừng để người ngoài người ta cười che nhà mình Quỳnh Hương ức lắm Nhưng cả bố mẹ đều đứng Về phía Cung Tuấn và Ngọc Bích Nên cô không làm gì được Ngoài việc ôm cục tức trong lòng Cô cứ hậm hực đá thúng đụng nia Một lúc sau Cung Tuấn về Cả Toàn đi cùng nữa Quỳnh Hương lại càng tức hơn Cô gắt lên Sao Toàn lại tới đây Bà Xuân đi ra kéo Toàn vào và nói Toàn tới rồi hả con Con mau vào nhà đi Bà kệ Quỳnh Hương đi con ạ Sau đó bà Xuân quay lại Chẹp miệng và nói với Quỳnh Hương Con gái con lứa 30 tuổi đầu rồi Tính khắm như mắm tôm ấy Bảo sao không có đứa nào nó thèm nhòm ngó tới Cái loại này á Chó nó cũng không thèm Chứ đừng nói là người Quỳnh Hương hậm hực nói Có một con chó đang đứng cạnh mẹ đấy mẹ ạ Bác sĩ Toàn đang uống nước Nghe vậy thì bị sặc nước ho sủ sụ Cùng Tuấn bật cười Vỗ vai Toàn Cậu sao thế Bị nhột đấy à Toàn cười trừ rồi đi thẳng vào trong nhà Phụ Ngọc Bích nấu nướng Ngọc Bích cùng bác sĩ Toàn chuẩn bị đồ ăn dưới nhà. Còn Cung Tuấn và bố mẹ ngồi chơi về bé Bông ở phòng khách. Một mình Quỳnh Hương không ai nói chuyện cùng. Cô lên nằm lướt điện thoại. Bà Xuân ngồi chảy đầu rồi tết tóc cho bé Bông. Bông ngoan nhá. Để bà tết tóc cho Bông nhá. Dạ bà nội. Rồi hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau. Con bé ngoan quá ông ạ. Giờ mà tụi nó đẻ cho mình một đứa mình bé ẵm thì thích quá ông nhỉ. Ừ. Giờ mình chỉ trông chờ vào thằng Tuấn thôi. Chưa cái hương là hết hy vọng rồi bà nhỉ. Bà Xuân chẹp miệng rồi nói. Ông nói đúng đấy. Chúng ta không trông chờ gì cái hương được đâu. Tôi bất lực rồi. Tôi cũng vậy. Quỳnh Hương nghe vậy. Cô bực quá gắt lên. Bố mẹ bị làm sao vậy? Con Bông đâu phải là con của thằng Tuấn đâu. Bố mẹ thương nhầm người rồi đấy. Bà Xuân liền nói. Chà sao cả. Giờ bé Bông là cháu nội của mẹ. Những chuyện khác mẹ không bận tâm Còn không có gì để nói với mẹ nữa Cả thằng Tuấn nữa Con không thể hiểu nổi luôn Được rồi bây giờ cứ để thằng Tuấn lấy cái bích đi Nhưng với một điều kiện Là cái bích phải đưa bé bông về chạy trẻ mồ côi Không được cho bé bông ở đây nữa Nhà mình đồng ý cho thằng Tuấn lấy cái bích trừ nhà mình không có trách nhiệm Phải nuôi con bông Tại sao lại thế Tại sao nhà mình lại không thể nuôi con bông Vì cái bông là con riêng của con bích mà Thằng Tuấn và gia đình mình không có trách nhiệm phải nuôi con bông mẹ hiểu chưa? Mẹ không cần hiểu, bây giờ cá vào ao nhà ai thì nhà đó được. Với lại chúng ta không thể chia rẽ mẹ con cái bích, cái bích nó sẽ không đồng ý đâu. Nó không đồng ý thì thôi, gia đình mình cũng đâu cần nó. Cùng Tuấn lúc này mới lên tiếng. Chị Hương, em nhịn chị lâu lắm rồi đấy, bé bông mới chỉ là đứa bé 6 tuổi. Nó có tội tình gì mà mình lại bắt nó phải xa mẹ em nói luôn cho chị biết là em coi bé bông như con ruột của em rồi chị ạ. Nếu chị giúp phúc cho em thì em cảm ơn. Còn không thì cũng không sao. Em tự quyết định cuộc sống của mình. Có cấm cản em thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của em đâu. Chị hiểu lời em nói chưa? Quỳnh Hương nghiến răng rồi nói. Chỉ có thằng ngu mới đi nuôi con của người khác như thế thôi Tuấn ạ. Em ngu cũng được. Còn hơn nhiều người khôn ngoan. Nhưng có một đứa con nào để nuôi không? Mày cãi củ ná chỉ có lo cuộc đời của chị đi còn cuộc đời của em em tự lo được một mình Quỳnh Hương không thể đấu lại với cả nhà được nên cô ôm bực sọc trong lòng rồi tới khi cả nhà ngồi ăn cơm nhìn thế mẹ cứ gấp thức ăn cho bé bông và nửng bé bông như lượng cháu ruột vậy Quỳnh Hương lại càng tức hơn cổ nuốt nuôi ấm ức vào trong lòng và tìm cách trả đũa Ngọc Bích và bé bông ăn uốngm xong Ngọc Bích và cung Tuấn dọn dẹp bát đũa còn toàn Để đi pha trà, bé bông thì ngồi chơi đồ chơi búp bê. Quỳnh Hương ngồi nhìn về phía bông. Con nhỏ đáng ghét, mình ghét cả hai mẹ con nhà nó. Sau đó, Quỳnh Hương thì ấm nước nóng mà Toàn vừa cắm để pha trà trên bàn. Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ xấu xa. Quỳnh Hương đảo mắt xung quanh, thấy không ai để ý tới mình. Cô liền đứng dậy, đi về phía ấm nước nóng, rồi cầm lại chỗ bé bông. Quỳnh Hương cố ý để ấm nước ngay sắt mép ngoài bàn Chỉ cần bé bông với tay Là bình nước nóng sẽ bị đổ thẳng vào người luôn Sau đó Quỳnh Hương đi ra Ngồi nói chuyện với bố mẹ Như không có chuyện gì xảy ra cả Tôi và Cung Tuấn rửa bát ở trong bếp Còn toàn vào chiêu chúng tôi Chúc mừng hai người nha Hai bác đồng ý rồi Giờ chỉ chờ ngày đẹp nữa thôi Là tôi được ăn cỗ Cậu cứ chuẩn bị phong bì dày vào Tưởng gì chuyện nhỏ thôi Hai người cứ cưới đi. Thế cậu và chị gái tôi thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy cứ bơ tôi ý. Cậu đừng nản lòng. Chị gái tôi tính hơi trẻ con. Nhưng được cái tốt tình lắm đấy. Tôi biết rồi. Biết đâu cậu cưới xong thì chị gái cậu cũng cưới chồng thì sao? Tôi cũng mong là vậy lắm. Thế thì tôi phải gọi cậu là anh rẻ nhờ? Đúng rồi. Cậu gọi anh rẻ từ bây giờ đi là vừa. ấy không được. Bao giờ cậu lấy chị gái tôi Tôi mới gọi, gọi từ bây giờ để thiệt à Chúng tôi vừa dọn dẹp vừa chiêu nhau vui vẻ Xong xuôi, chúng tôi cùng đi lên nhà Ngồi uống nước và nói chuyện tiếp Bà Xuân vậy bé bông lại Bà gọt táo cho bông ăn Rồi bà bảo Quỳnh Hương Hương lại cầm siêu nước nóng lại đây để pha trà đi Quỳnh Hương chẹp miệng kiểu khó chịu Nhưng cô vẫn đứng dậy Và đi lại để cầm siêu nước nóng lại cho mẹ cô Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy Quỳnh Hương chưa hại được bé bông thì cô đã bị nghiệp quật cho tơi tả. Quỳnh Hương vừa đi lại chỗ siêu nước nóng thì siêu nước nóng đổ thẳng vào chân cô do khi nãy cô đã bình nước nóng sát ngoài mép bàn để bẫy bé bông. Thế nhưng chưa bẫy được ai thì cô đã tự hại mình. Chân cô bị bỏng nặng luôn toàn vội vàng đưa Quỳnh Hương vào bệnh viện để điều trị vết bỏng. Sau lần gãy ông đập lưng ông thì Quỳnh Hương cũng bớt ghê gớm hơn một chút. Những ngày cô điều trị bỏng trong bệnh viện luôn có Toàn túc trực bên cạnh để chăm sóc cô. Cũng nhờ đó mà tình cảm của hai người đi theo chiều hướng tốt hơn. Sau một tuần, Quỳnh Hương được bác sĩ Toàn chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, thì Quỳnh Hương được về nhà. Trần cô đã đỡ đau và có thể đi lại được. Quỳnh Hương về nhà, cô vui vẻ lắm. Mỏng mãi mới được về nhà, chứ nằm mãi ở viện chán lắm mẹ ạ. Ừ, về nhà bao giờ cũng thoải mái hơn mà con. Mày là hàng ngày được ăn cơm mẹ nấu đấy. Chứ cơm ở bệnh viện khó nuốt lắm Mà dạo này tay nghề của mẹ càng ngày càng tiến bộ Mẹ nấu ngon quá trời luôn ạ Bà Xuân thản nhiên nói Những ngày con ở trong bệnh viện Là cái bích nó nấu cơm Rồi nó mang vào cho con đây Chứ mẹ bận bao việc Thời gian đâu mà nấu cơm Rồi mang vào viện cho con Quỳnh Hương trợn tròn mắt lên Là, là con bích sao Không thể nào Không tin con hỏi bố con là rõ Cái bích nó ngoan, nó tốt tính Chưa là đứa khác thì không có chuyện đó đâu nha Mà con còn ghét bỏ nó thì mẹ cũng chịu con đấy Quỳnh Hương im lặng không nói gì Bởi cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này cả Cô đi về phòng nằm nghĩ ngợi lung tung Nằm ngủ một lúc thì bà Xuân gọi cửa Khiến Quỳnh Hương tỉnh giấc Hương ơi dậy ăn cơm Quỳnh Hương dậy rồi đi sang ngoài Cô ngạc nhiên khi thấy Ngọc Bích đang nấu cơm Chị dậy rồi đấy ạ Chị ngồi chờ em 3 phút là có cơm ăn nha chị Quỳnh Hương đi lại gần Nhìn Ngọc Bích về ánh mắt khó chịu Ai thèm ăn cơm cô nấu chứ Em nấu những món chị thích ăn đó chị Em nấu ngon lắm Đấy là chị không ăn là phí lắm đấy Quỳnh Hương liếc nhìn những món mực chiên Và món sườn nướng tơm phức Cô nuốt nước bọt và nghĩ trong bụng Nhìn ngon thế Đúng là những món mình thích Tôi dọn cơm xong rồi gọi chị Hương Chị ơi Gian cơ mạ Quỳnh Hương quay mặt đi không trả lời Bà Xuân liền gọi Hương ra ăn đi con Đừng phụ lòng em nó Em nó đang mang thai Mà vẫn chịu khó nấu nướng cho mẹ con mình ăn đi con ạ Quỳnh Hương câu mày lại nói Ngọc Bích đang mang thai sao Với một quả thận Mà nó cũng mang thai được sao Được chứ Mẹ nói rồi Sức khỏe của thằng Tuấn với cái Bích Hoàn toàn khỏe mạnh bình thường Một quả thận thì có làm sao Bây giờ công nghệ hiện đại lắm, không có vấn đề gì là không làm được. Thôi con ra ăn cơm đi, nhanh lên, cái món sườn nướng này phải ăn ngon mới nóng đấy con ạ. Quỳnh Hương thở dài rồi đi ra bàn ăn, nhìn những món ăn mình thích và thái độ hiền lễ phép của Ngọc Bích thì Quỳnh Hương có chút động lòng. Cô nghĩ bây giờ ngoài việc tác thành cho hai đứa thì cô cũng không còn cách nào khác nữa. Cô nghĩ tới đứa con trong bụng, Ngọc Bích cô thở dài. Nó đang mang thai đứa con của thằng Tuấn. Nó cũng là cháu của mình, là giống nòi của nhà mình. Mình muốn cấm cản, cũng không đành lòng mà. Từ hôm đó, Quỳnh Hương không chửi Ngọc Bích nữa. Hàng ngày Ngọc Bích tới nhà nấu cơm dọn dẹp, cô cũng không nói gì nữa. Nhưng mấy hôm nay cô thấy mình lạ lắm. Cô thấy Ngọc Bích ngồi ăn sung ăn xoài, chấm gia vị, mà cô thèm rõ rãi luôn. Cô, cô đi qua đi lại chỗ bà Ngọc Bích đang ngồi ăn, để xem Ngọc Bích có bảo gì không. Nhưng không thấy ngọc bích bảo gì, cô liền nói: Có bầu ăn mấy cái thứ đấy, không có chất thế à? Tôi vừa ăn vừa trả lời. Rồi em đồ chua đó chị, em thèm lắm, không ăn không chịu nổi chị ơi." Quỳnh Hương nuốt nước bọt rồi hỏi: "Ngon không?" "Em ngén thêm tí ngon lắm, xoài bao tử ngon lắm chị ạ, chị thử một miếng không?" "Có." Thế rồi chị Quỳnh Hương ngồi xuống, ngồi xuống ăn rồi tấm tắc khen ngon. Ngon phép nhỉ? Ngon mà à, chị cứ ăn đi, để em đi lấy thêm ít gia vị nhé. Tôi đi lấy gia vị xong, quay ra đã thấy Quỳnh Hương ăn gần hết đĩa xoài. Rồi tôi lại ngồi gọt xoài cho chị ấy ăn. Gọt tới đâu, chị ăn tới đó, như kiểu ăn thay cơm vậy. Tôi mới hỏi, em tưởng người ngén như em thì mới ăn nhiều chứ. Chị cũng ăn nhiều không kém em vậy. Ngon lạ miệng mày ạ, mai mày lại mua nữa nhé. Vâng, nhìn chị ăn như kiểu đang ngén ý. Đấy con này, tao chưa có bạn trai Thì sao mà ngén được ăn nói tảo lao Vâng em quên ạ Rồi chị Quỳnh Hương đang ăn Thì ngừng lại, mặt chị đẩn thối ra Tử đã, tao nhớ rồi Cả đêm tao say rượu Chị say rượu khi nào ạ Hơn một tháng trước Lúc tao cãi nhau với mẹ và thằng Tuấn Tao ra thuê khách sạn ở rồi Tôi tò mò hỏi Rồi sao hả chị chết tạo rồi Có khi nào tao mang thai rồi Cái tiền toàn chết tiệt này nữa Tao mà gặp tao chôn sống nó Chị có thai với bác thị Toản á Tao đáng đoán thế không biết có phải không nữa Vậy chiều em đưa chị đi khám nhé À ừ Chuyện này mày giữ bí mật nhé Mẹ mà biết mẹ chửi tao chết đấy Vâng chị Tới chiều tôi đưa chị Quỳnh Hương đi khám Kết quả là chị ấy mang thai thật Và dự kiến sinh giáp ngày vì tôi Chị Quỳnh Hương cứ lo lắng mãi Chị ấy đang phân vân, nửa muốn giữ đứa bé, nửa lại không Nhưng bác sĩ Toàn đã xuất hiện kịp thời Và ở bên chị ấy cả ngày Nệm chị ấy, nên chị đã nguy hoai Và đồng ý để Toàn chịu trách nhiệm với chị và đứa con trong bụng Hai tháng sau, tôi và Cung Tuấn tổ chức đám cưới Và chị Quỳnh Hương cũng sắp theo chồng là bác sĩ Toàn Thời gian cứ trôi qua, tôi với chị Quỳnh Hương lại càng thân thiết Chúng tôi cùng mang thai và dự kiến sinh cùng nhau Nên chị em tôi cùng nhau đi thăm khám, cùng nhau ăn uống, đi đâu chị em tôi cũng đi cùng nhau, tình cảm chị em càng về sau càng gắn bó. Mẹ chồng tôi thi thoảng vẫn trêu chị Hương rằng, chị có thai là chị thay đổi tính nét, nhiều tới mức không ai nhận ra. Cuối cùng, vì một đứa trẻ mồ côi như tôi đã tìm được biến độ hạnh phúc của cuộc đời mình, tôi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tâm lý yêu thương vợ con và hai đứa con xinh xắn. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn cả sự mong đợi của tôi và đó là sự bổ đắp to lớn của ông trời dành cho tôi qua những năm tháng cơ cực mà tôi đã phải chịu đựng. Cảm ơn vì tất cả. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Quỳnh Hương xin cảm ơn các bạn và các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ chuyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.